Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát Chương 481 Mục đích của La Trinh Các loại bảo vật như thiên vụ thánh quan phần lớn Là bổ sung một vài hiệu quả đặc thù Ví như có hiệu quả tăng mạnh một vài lực quy tắc Hoặc đội thiên vụ thánh quan có thể tăng tốc độ tu luyện Lại ví như quang âm đồng tiền của thiên hạ thương minh trong đó ẩn chứa một ít quy tắc thời gian đeo quang âm đồng tiền tu luyện thì mỗi ngày có thêm 3 canh giờ đừng xem thường 3 canh giờ này tuổi thọ của võ giả rất dài tích lũy vài chục năm vài trăm năm thì ba canh giờ này nhiều đến mức nào vị trùng thiên cổ kia của thiên hạ thương minh cũng dựa vào quang âm đồng tiền này mới có thể duy trì tuổi thọ dài như thế nhưng những hiệu quả này sau ra đều kém vũ khí và đồ phòng ngự trực tiếp vũ khí trực tiếp quyết định đến tính mạng đối thủ còn đồ phòng ngự thì quyết định đến tính mạng của mình Nếu như mạng chẳng còn thì cho dù những thư thánh khí khác xếp thành một đống, cũng làm ăn được gì. Mà bảo y hộ thể cấp thánh có thể ngăn cản công kích của đối thủ, ở rất nhiều thời điểm con có thể cứu mình một mạng. Là trình đài rốt cuộc là có chuyện gì? Dường như trên người hắn có tầng này rot lớp lớp bí mật vậy, Yên Duyệt Sơn không kiềm chế được. Trong ba vị minh chủ, tính tình của hắn dễ kích động nhất, thánh khác phàm bất đắc dĩ cười cười, phân điện có thể xuất hiện loại nhân vật này, thật sự là phải phục bọn họ thật xem ra vân điện bước vào hàng tông môn ngũ phẩm là chuyện ván đã đóng thuyền những năm này vân điện luôn muốn tiến vào hàng ngũ tông môn ngũ phẩm nền tảng cũng đã tích lũy được khá khá rồi trước đây đã có một ninh vũ điệp chỉ cần sau khi nàng luyện thành công cửu thiên huyền nữ tâm kinh thì xác suất đột phá hư kiếp cảnh sẽ rất lớn sau khi đột phá vân điện cơ bản có thể xác định địa vị tông môn ngũ phẩm sánh vai cùng hư linh tông nhưng bây giờ lại có một la trinh la trinh nắm giữ bút pháp hoàn mỹ tương lai chắc chắn cũng có thể trở thành phù văn sư lợi hại nhất trong trung vực Chỉ riêng là một phù văn sư thôi thì không nói, dù sao phù văn sư cũng không phải võ giả, tuy rằng vẫn có thể trợ giúp phần điện cực lớn, nhưng không mang tính quyết định. Kết quả tên nhóc này còn nắm giữ hoàn toàn lực quy tắc hệ hòa tầng thứ nhất, hơn nữa còn là một người luyện thể, độ cứng thân thể hiếm có. Hiện tại còn tiện tay lôi ra một bộ bảo y hộ thể cấp thánh, chỉ vì muốn vào mặt thôi dẫn. Bà phỉ minh chủ đã cảm thấy suy nghĩ của mình thực loạn. Làm sao lại có tên nhóc yêu nghiệt như vậy xuất thế, cái thế đạo này rốt cuộc là làm sao vậy? Đã không còn thuộc về đám cường giả hư kiếp cảnh bọn hắn nữa sao, trong trung vực từ bao giờ lại đến phiên một tên võ giả chiếu thần cảnh tỏa sáng như thế rồi. Hơn nữa, bọn hắn còn không rõ thiên phú của La Trinh là cấp bậc gì. Hắn có thể dùng tu vi chiếu thần tứ trọng nhẹ nhàng đánh bại đệ tử tinh anh của huyết bọc nhai, khỏi cần nói cũng biết thiên phú của La Trinh căn bản không thể đánh giá. Ở chiếu thần cảnh mà lại có thể đánh bại võ giả thần đan cảnh một cách nhẹ nhàng, vậy tiến vào thần đan cảnh rồi là muốn khiêu chiến hư kiếp cảnh ư... Phu nhân Độc Huyết của Huyết Mộc Nhai nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hết sức phức tạp. Phụ nữ đều giỏi ghen ghét, cho dù Ninh Vũ Điệp nhỏ hơn bà ta mấy trăm tuổi, thế nhưng trong thế giới võ giả thì tuổi tác không phải vấn đề. Đều là tông chủ của tông môn tứ phẩm, nhưng lại có người tranh nhau dâng thánh khí lên cho Ninh Vũ Điệp, trong lòng phu nhân Độc Huyết chỉ còn lại nỗi giận dữ và ghen ghét, thậm chí bà ta còn khó chịu hơn cả lúc La Trinh đánh bại đệ tử Huyết Mộc Nhai. Về phần Thôi Tà, hắn cũng mang ánh mắt phức tạp nhìn La Trinh, sự nghi ngờ trong lòng càng lớn. Tên nhóc La Trinh này nhìn rất quen, vô cùng quen, nhưng ta vẫn không nhớ ra được là đã gặp nhau ở nơi nào. Thôi ta là người đứng đầu trung vực, tâm tính vững chắc, dù cho La Trinh lấy một bộ thánh khi ra vào mặt hắn thì hắn cũng không có chút cảm xúc phẫn nộ nào, hắn chỉ không nghĩ ra đã gặp La Trinh ở đâu, cho nên mới vô cùng hoang mang. Mà thôi duẫn nắm chặt thiên vụ thánh quan trong tay, hào quang trên thánh quan ánh lên trong mắt hắn, lại có vẻ như trầm trọng. hắn bỗng nhiên cảm thấy thiên vụ thánh quan trong tay mình hơi nóng bỏng. Ném cũng không được mà không ném cũng không xong. Ném thì cho thấy lòng độ lượng của Thôi Duận hắn quá nhỏ. Huống chi đây còn là một món thanh khí, sao hắn cam lòng ném, không ném thì lại phải đối mặt với những tiếng châm biếm vô tận. Thứ vốn không là gì trong mắt người khác, Thôi Duận hắn còn giữ như bảo bối, thật xấu hổ chết người ta. Cuối cùng, Thôi Duận vẫn tươi cười, tự dịu nói. Nếu Điện Chủ Vân Điện đã không nhận, phải hôm nay tạm thời bỏ đi, sau này thực lực của ta tiến xa có thể lọt vào mắt xanh của điện chủ chính là phúc ba đời thôi dẫn ta tốt không hồ là con của ta không kiêu ngạo không xiểm định có thể chịu nhục có thể tiến tới thôi tà bỗng nhiên cười nói giọng nói trầm ổn chui và lỗ tai mỗi người lời này của hắn coi như là lấy lại mặt mũi cho thôi dẫn thực tế rõ ràng là cầu hôn không thành bị vào mặt chẳng qua trong miệng thôi tà lại trở thành một chuyện nhẫn nhục chuyên tâm phấn đấu chỉ còn thiếu một câu đại trưởng phu sợ gì không có vợ cha chuyện con trai muốn làm chính là thành người siêu việt nếu như mấy chuyện còn con này còn không chịu nổi thì nói gì tới siêu việt nụ cười tự tin lại nở trên mặt thôi duẫn sau đó hắn phi thân nhảy lên vững vàng đứng trên võ đài nói với hiên viên hiểu vậy đi chúng ta vẫn nên vào việc chính đi hiên viên hiểu chúng ta tiếp tục thi đấu trên mặt thôi duẫn tuy cười y như lúc trước nhưng khi ánh mắt hắn chuyển đến người la trinh thì sâu trong đó lại hiện lên một vẻ ngoan độc thôi duẫn hắn chưa bao giờ là người rộng lượng chẳng qua với thực lực của la trinh nếu hắn trực tiếp thiếu chiến la trinh thì thực hạ thấp địa vị của mình quá Một thiên tài cấp thần với thu vi thần đan cảnh mà lại đi khiêu chiến một đệ tử chiếu thần tư trọng, vậy hắn còn là một thiên tài cấp thần quái gì nữa. Không thể khiêu chiến trực tiếp cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho La Trinh. Trong lòng Thôi Duận đã âm thầm có sát tâm, La Trinh phải chết ở đại hội võ đạo. Thôi Duận tuyệt đối không ngờ, trong lòng La Trinh cũng muốn một việc giống thế, hắn sẽ dùng thẻ khiêu chiến trong tay trên người Thôi Duận. Trực tiếp khiêu chiến tư diệu linh thì chắc chắn Thôi Tà sẽ nghi ngờ, rất có thể Thôi Tà đã nghi ngờ thân phận của mình rồi nhưng vẫn mong hắn ta đừng liên tưởng tới nữa nếu la trình đánh bại thôi duẫn rồi khiêu chiến tư diệu linh như vậy thì vẫn hợp lẽ thường hắn thân là đệ tử văn điện lại có mâu thuẫn với người của thôi tà như vậy khiêu chiến tư diệu linh cũng không khó hiểu thậm chí biết đâu bởi vì mình đánh bại thôi duẫn mà tư diệu linh sẽ chủ động khiêu chiến mình lựa chọn này là nguyên nhân lớn nhất khiến la trình đứng ra nhưng rõ ràng ninh vũ điệp không nghĩ nhiều như vậy khuôn mặt của nàng hoàn toàn được băng xương che chắn lúc này thân thể nàng nghiêng đi dựa vào ghế rộng trong ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ, rốt cuộc trên người tên này còn có bao nhiêu bí mật. Dù cho nàng thân là điện chủ Vân Điện, vậy mà cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu. Hiên Viên Hiểu của Vân Điện đã sớm khó chịu với Thôi Duẫn, giờ nhìn thấy Thôi Duẫn đứng lên võ đài, hắn cũng nhảy xuống. Ngay khi Hiên Viên Hiểu đứng trên võ đài thì một cảnh quỷ dị xuất hiện. Lấy Hiên Viên Hiểu làm tâm, vô số gợn sóng rung động khoét tán ra từng vòng từng vòng, giống như toàn bộ sàn thi đấu đều là nước, là lực quy tắc hệ thủy. Thứ Hiên Viên Hiểu tu chính là công pháp hệ thủy. Hình như hắn đã lĩnh ngộ được hơn 6 phần quy tắc hệ thủy. Lần này đến đại hội võ đạo thật sự đáng giá. Đa số võ giả đều đã lĩnh ngộ được lực quy tắc. Thôi Duẫn thì sao? Hắn tu luyện công pháp gì? Vẻ mặt Thôi Duẫn vô cùng bình tĩnh, hờ hững theo dõi Hiên Viên Hiểu, tâm tư của hắn căn bản không đặt trên người Hiên Viên Hiểu. Trong mắt hắn, thực lực của Hiên Viên Hiểu quả thật không đáng để mắt tới. Trong đại hội võ đạo lần này, uy hiếp duy nhất đối với hắn chỉ có tiểu giới của Hư Linh Tông. Về phần những người khác, Chẳng qua chỉ là trò đùa mà thôi, vút, hiên viên hiểu rút kiếm của mình ra, trường kiếm màu lam nhạt chỉ thẳng thôi dẫn. Thôi dẫn, rút kiếm đi. Tuy vừa rồi La Trinh giúp Vân Điện lấy lại một chút mặt mũi, nhưng thôi dẫn này châm cháo quá mức, vậy mà lại muốn ninh vũ điệp làm người phụ nữ của hắn. Chuyện này mà còn nhẫn được thì có chuyện gì không nhẫn được chứ, trong suy nghĩ của đệ tử Vân Điện, việc này gần như không thể tha thứ. Thôi dẫn thản nhiên đánh giá kiếm của hiên viên hiểu, giống như thanh kiếm kia căn bản không tồn tại Thế nhưng. Một khắc trước sắc mặt hắn bình tĩnh như nước, một khắc sau liền có một luồng khí tỏa ra từ trong cơ thể, lập tức bao lấy hắn. Trên hai ngón tay thôi dẫn, mấy luồng đau gió bắt đầu bay múa, sau đó hắn giống như một con sư tử trên tháo nguyên, đột ngon tay thoi duan nhào đầu về phía hiên viên hiểu, chương 482, nhìn ta có vẻ rất yếu sao. Hắn đã lĩnh ngộ quy tắc hệ phong được tám phần, hơn nữa cũng không chỉ tu luyện công pháp hệ phong, mà đồng thời, hắn còn nằm giữ một loại quy tắc khác. Nói cách khác thì hắn đồng thời tu luyện hai hệ quy tắc, chẳng qua Thôi Duẩn cũng không có hứng thú đi khoe khoang thành tựu mà hắn đạt được ở quy tắc, lúc này Thôi Duẩn chỉ có một mục đích, chính là giải tỏa. Thầy Thôi Duẩn như một con giã thú sông lại, vẻ mặt hiên viên hiểu biến đổi, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chỉ xuống đất, sau đó cổ tay chợt nâng lên, thủy lòng quyền, vù vù. Một con rồng nước thình linh bay lên từ dưới võ đài, bù nhào về phía Thôi Duấn. Tốc độ của Thủy Long Quyển cực nhanh, chỉ sợ dù một tòa thành cũng có thể lập tức bị nó đánh sập, nhưng thân hình Thôi Duấn không hề dừng lại, cũng không có ý tranh né, cứ như vậy vọt thẳng tới Thủy Long Quyển. Lúc Thôi Duấn va chạm với Thủy Long Quyển, hai tay hắn ta đan sen nhau, bắt đầu vặn xoắn Thủy Long Quyển này, Thủy Long Quyển ẩn chứa sức sát thương lớn vậy, mà trước mặt Thôi Duấn lại không chịu nổi một đòn thôi duẫn gần như nhận lấy toàn bộ sức sát thương của thủy long quyển rồi lao thẳng đến trước mặt hiên viên hiểu chết đi một tay của thôi duẫn chụp vào hiên viên hiểu đúng vào lúc này hiên viên hiểu dậm chân lại là một luồng nước khoách tán ra ngay khoảng khắc luồng nước kia khoách tán đã đẩy vị trí của thôi duẫn về phía sau một cú vồ này của thôi duẫn rơi vào khoảng không thế nhưng hắn không hề để ý chút mánh khóe này của hiên viên hiểu mà lại chụp hiên viên hiểu một lần nữa lúc này hiên viên hiểu lan một vòng ngay tại chỗ liên tránh được cú vồ của thôi duẫn Sau khi đứng dậy, trường kiếm của hiên viên hiểu quét ngang, một tay cầm kiếm, một tay mít lên chuôi kiếm, nhắm mắt lầm bầm. Lấy sức mạnh của thần biển, ban cho thân thể ta, dùng ý niệm của dòng nước tinh khiết, bám vào ý niệm ta. Không có cơ hội đâu, vẻ mặt thôi dẫn bình thản, gió nhẹ quét qua một cái, bóng dáng cũng đã bay tới trước mặt hiên viên hiểu, hán tiện tay vồ, chết đi. Dục tóc bất đạt, thôi dẫn căn bản cũng không đường đường chính chính chống lại hiên viên hiểu. Hiện giờ hắn chỉ muốn hành hạ Hiên Viên Hiểu đến chết để giải tỏa nỗi bất mãn trong lòng mình. Nhưng mà Hiên Viên Hiểu là đệ tử đứng đầu Vân Điện, cũng không phải không chịu nổi một đòn của Thôi Duẫn. Đối mặt với cú vồ của Thôi Duẫn, trường kiếm của Hiên Viên Hiểu trở tay bắn lên, cho dù thực lực Thôi Duẫn mạnh hơn Hiên Viên Hiểu rất nhiều, nhưng hắn cũng không phải là trình, không có thân thể biến thái nên hắn không thể tay không đón kiếm của Hiên Viên Hiểu. Thôi Duẫn chỉ đánh lui về phía sau. Chẳng qua Thôi Duẫn lui về phía sau thì cũng không có nghĩa là hắn bỏ qua lần tấn công này. Sau khi tránh được một kiếm này của hiên viên hiểu, một luồng gió lốc uy phong quấn lấy thôi duẫn, sau đó bóng dáng hắn cũng biến mất trong gió. Phong trướng. Chỉ khi lĩnh ngộ quy tắc hệ phong đến một trình độ tương đối thì mới có thể thi triển ra phong trướng, giấu mình trong gió. Hiên viên hiểu không rõ ràng lắm, nguy hiểm đang ở đâu trong cơn gió kia. Trường kiếm trong tay hắn hướng xuống đất rồi vạch ra một vòng. Sau khi mũi kiếm rời khỏi mặt đất thì những gợn sóng bắt đầu không ngừng khoét tán. Sau khi làm những gợn sóng kia khoét tán ra hiền viên hiểu liền thấy bên phải hắn có không ít gợn sóng đang trôi giạt bên này phá cho ta hiền viên hiểu chém ra một kiếm đúng lúc này bên tài lại văng lên một tiếng nói ngươi đã đoán sai huống chi ta cũng không có hứng thú chơi trốn tìm với ngươi nghe thấy tiếng nói hiền viên hiểu liền nhảy về phía bên phải nhưng chậm rồi thôi duẫn đã phổ tới xoẹt xẹt cho dù hiền viên hiểu kịp thời kéo giãn khoảng cách với thôi duẫn nhưng nửa cánh tay vẫn bị những đao gió thật nhỏ trong tay thôi duẫn cắt nát Nửa cánh tay này của hắn coi như bị phế Có thể tiến vào thần đan cảnh thì phải là người có tâm tư cứng cỏi đến cực điểm Đời này không biết hiên viên hiểu đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm Giờ đây hắn chịu đựng nỗi đau nhức kịch liệt truyền đến từ cánh tay Nhanh chóng lui về phía sau, dùng tay kia bắt đầu vung kiếm phù vù, vù, lại là một hồi gió mát quét qua Còn không đợi hiên viên hiểu dơ kiếm lên Thôi Duẩn đã đến trước mặt hắn, một lần nữa vô tới keng, kiếm của hiên viên hiểu rơi trên mặt đất, hai cánh tay đều bị phế dãy ruộng có ích sao thôi duẫn cười lạnh giơ hai tay lên đao gió màu xanh bắt đầu tuôn ra cuồn cuộn không chơi nữa ngươi vẫn nên đi chết đi sau đó liền đập tới hiên viên hiểu trên đại hội võ đạo không cấm việc giết người chẳng qua điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không nhận thua là trình cẩn thận từng ly từng tí như vậy chính là sợ làm tư diệu linh cảnh giác nhớ đâu tư diệu linh nhận ra được là mình muốn giết cô ta chỉ cần cô ta nhận thua thì kế hoạch của mình liền sụp đổ tình huống hiện tại của thôi duẫn cũng giống như vậy Hắn vốn không muốn cho hiên viên hiểu cơ hội nhận thua, cho nên sau khi phế bỏ hai tay hiên viên hiểu liền lập tức ra sát chiêu. Đúng lúc vạn phần nguy hiểm này, hiên viên hiểu cắn răng một cái, lập tức cắn đầu lưỡi, thiêu đốt tinh huyết của mình. Cùng lúc tinh huyết bị thiêu đốt, hắn thúc giục chân nguyên của mình tạo thành một màn nước màu xanh đậm bao quanh người, chắn thôi dẫn bên ngoài, phá. Những màn nước màu xanh đậm này quả thật không chịu nổi một đòn trước mặt thôi duẫn, nhưng vẫn có hiệu quả trì hoãn công kích của hắn. Đúng lúc này. Hiên Viên Hiểu mới tận dụng một cơ hội mình vừa lấy được, kéo giãn khoảng cách với Thôi Duẫn, lui đến mép võ đài, ta nhận thua. Nghe được lời của Hiên Viên Hiểu, lão Tiêu liền loại bỏ kết giới, đi tới trước mặt hắn. Mà lúc này đây Thôi Duẫn rõ ràng còn chưa xả giận đủ, xông tới trước mặt lão Tiêu, nhếch răng cười nói: Đại hội võ đạo, tất cả sống chết đều theo ý trời, há có đạo lý nhận thua? Hắn vẫn muốn ra tay đánh chết Hiên Viên Hiểu. Đủ rồi, sắc mặt lão Tiêu trầm xuống, ngăn trước mặt Thôi Duẫn. Lão tư dù sao cũng là cường giả hư kiếp cảnh, Thôi Duẩn còn chưa thể vượt qua một cấp bậc để thiêu chiến nên chỉ có thể tư bỏ. Tuy trong lòng hoàn nóng này, nhưng đến một hiên viên hiểu cũng không có để làm thịt, lừa giận trong bụng càng cháy càng to. Được rồi, hai bên đều ra khỏi võ đài, chờ trận thiêu chiến tiếp theo. Thôi Duẩn, người rút thẻ đi, dâu cá chê của Lão tiêu vảnh lên, cho dù Thôi Duẩn là con trai của Thôi Tà thì cũng không thể phá hỏng quy tắc của đại hội võ đạo. Thôi Duẩn kiểm chế cơn cáu kỉnh trong lòng nghe lão tiêu cho mình rút thẻ thì mắt hắn sáng ngời nếu hắn rút thăm được một thẻ khiêu chiến thì có thể trực tiếp khiêu chiến la trinh nghĩ tới đây thôi duẫn bắt đầu rút thẻ sau khi rút ra một thẻ gỗ hắn lật qua xem xét phía trên thẻ gỗ lại viết hai chữ miễn đấu cạch cạch thẻ miễn đấu lập tức bị thôi duẫn bóp nát căn bản hắn không dùng được thẻ miễn đấu thôi duẫn lập tức đi thẳng về đài cao không thèm quay đầu lại thôi tà nhìn thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của con trai thì chỉ cười con vẫn chưa thể khắc chế được cơn giận của mình Không phải cha nói con đừng khắc chế sao, thôi dẫn buồn bực nói. Tâm võ đạo của mỗi người không giống nhau, có vài người càng tỉnh táo thì thực lực phát huy ra càng mạnh, mà có vài người càng phẫn nộ thì lại càng phát huy tốt. Đây chính là những loại hình khác nhau của tâm võ đạo. Đối với hai cha con thôi ta và thôi dẫn, càng phẫn nộ thì càng có thể phát huy ra thực lực cực hạn của mình. Thôi ta lắc đầu nói, ta nói phẫn nộ có thể trở thành động lực của con, thế nhưng con lại để phẫn nộ chi phối đầu óc, vậy nên nó lại trở thành lực càn trở con. Con phải hiểu được phẫn nộ là thế nào và phải làm sao để lợi dụng phẫn nộ, cha dạy trí phải, thôi Duẫn gật đầu, thôi Duẫn đã quyết định, mặc kệ có được ghép cặp đấu với La Trinh hay không, chỉ cần rút được thẻ khiêu chiến đầu tiên thì hắn sẽ khiêu chiến thằng nhãi đó. Ai ngờ lão Tiêu vừa mới chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo thì La Trinh bỗng nhiên hô, đợi một chút, Ninh Vũ Điệp cũng nghi ngờ nhìn La Trinh, tuy tên nhóc này đã quay về đài cao của văn điện, nhưng không biết hắn đang nghĩ gì. Lão Tiêu hỏi, chuyện gì? Ta muốn sử dụng thẻ khiêu chiến, La Trinh lớn tiếng nói. Ngươi muốn khiêu chiến ai?" Lão Tiêu và Ninh Vũ Điệp hỏi, gần như cùng lúc, mọi người cũng tập trung ánh mắt lên người La Trình. Đây là người đầu tiên sử dụng thẻ khiêu chiến ở Đại hội Võ Đạo, cũng không biết rốt cuộc La Trình muốn khiêu chiến ai, không phải là khiêu chiến tư Dược Linh sao?" Ninh Vũ Điệp cau mày nghi. Trong mắt tiểu giới của Hư Linh Tông tràn đầy vẻ niềm nở, "Chọn ta đi, chọn ta đi." Tiểu giới đợi lâu như vậy mà vẫn chưa đến lượt hắn ra sân nên đã vô cùng buồn bực từ lâu, "Ta muốn khiêu chiến võ giả độc lập, thôi dẫn." La Trình lôi thẻ khiêu chiến trong tay ra. Chỉ vào đài cao của Đông Tà Vương mà nói. Khiêu chiến ta, Thôi Duẩn hơi sững sờ. Vừa rồi hắn còn nghĩ đến chuyện lấy được thẻ khiêu chiến, sau đó sẽ tiêu diệt La Trinh đây này. Không ngờ suy nghĩ này còn chưa tan, La Trinh đã tự đi khiêu chiến mình. Nhìn ta có vẻ rất yếu sao, vì sao ngươi dám khiêu chiến ta? Tuy nói Thôi Duẩn rất thích La Trinh khiêu chiến mình, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi tức giận. mươi 483, sao chép, nghe thấy La Trinh cao giọng trực tiếp khiêu chiến Thôi Duẩn, đồng đảo võ giả trên khán đài đều ngây ngần cả người. Trải qua hai trận đấu trước, biểu hiện của La Trinh quả thật vô cùng xuất sắc, thuật luyện thể, quy tắc hệ hòa. Năng lực mạnh mẽ như vậy căn bản không thể xuất hiện trên người một tên chiếu thần tứ trọng. Nhưng mấy chuyện kiểu này luôn xảy ra, La Trinh không chỉ đánh bại công tôn chấm của công tôn thế gia mà còn thành công khuất phục bộ cừu của huyết mộc ngai. Chiến thắng hai trận liền, điều này không đơn thuần là may mắn nữa mà đủ để chứng minh, thực lực của La Trinh có thể đối đầu với thần đan cảnh. Dù bọn họ có thừa nhận hay không thì đây chính là sự thật, ta thừa nhận La Trinh rất giỏi. Chiếu thần cảnh mà khiêu chiến thần đan cảnh. Chuyện như vậy không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện, nhưng hắn lại dám khiêu chiến thôi dẫn, đúng là điếc không sợ súng. Có điều chẳng liên quan gì tới chúng ta hết, trận đấu vừa rồi thôi dẫn căn bản chưa phô bày hết thực lực, nhưng vẫn đánh hiên viên hiểu của Vân Điện như đánh chó, La Trình. Có lẽ ở trước mặt thôi dẫn chỉ là một trò cười mà thôi. Thấy La Trình buông lời khiêu chiến, ánh mắt của đông đảo đệ tử Vân Điện lập tức sáng ngời. Hiên viên hiểu là đệ tử mạnh nhất trong nhóm thần đan cảnh bọn họ, thực lực tương đương với tông mặc ta. Nhưng Hiên Viên hiểu vừa lên sàn đã bị Thôi Duẫn đánh đến bầm dập, suýt nữa mất mạng, nhóm đệ tử Vân Điện sao có thể không tức giận, chẳng qua tức giận cũng vô dụng. Thế giới võ giả chính là như thế, dược trị thương, nghe thấy La Trinh muốn khiêu chiến Thôi Duẫn, ánh mắt hắn tức thì lóe sáng, đồng thời cũng chất chứa vẻ lo lắng bất an. La Trinh là đối thủ của Thôi Duẫn ư? Ninh Vũ Điệp đứng bên cạnh La Trinh, Trần chừ dây lát mới lên tiếng, ngươi có chắc chắn không la trinh xoay người nhìn ninh vũ điệp tự tin cười nói tại sao không thấy nụ cười của hắn lòng ninh vũ điệp trở nên nóng rực tim đập kịch liệt một người hấp dẫn nhất là khi hắn tràn đầy tự tin bạn đang nghe chuyện tại chu je nhoang dung xyz chuyện được update mới nhất tại đây mong mọi người ủng hộ trang web. cho dù đối mặt với đối thủ khủng bố như thôi duẫn la trinh vẫn không chút e sợ lo lắng đến khi la trinh rời khỏi đài cao ninh vũ điệp mới thản nhiên nói có lẽ người thật sự có thể giết chết từ diệu linh Nếu thôi ta ra tay, ta sẽ dốc dốc giúp ngươi. Trên đài cao, Bách Lý Hồng Phong hả hốc miệng, nhìn chàm chầm La Trinh đang chậm rãi bước lên võ đài. Một lúc lâu sau mới run rẩy nói, hắn, hắn thật sự muốn thiêu chiến thôi duẫn. vẻ mặt bùi thiên diệu vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói, hắn không đi thiêu chiến thôi duẫn mới khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Hoa thiên mệnh gật đầu, La Trinh đã tạo ra vô số kỷ tích. Ban đầu ở Thanh Vân Tông, có ai ngờ được rằng La Trinh có thể đoạt được hạng nhất chứ? Cho nên Hoa Thiên mệnh một lần nữa đi về phía nơi đặt cược, ngươi định làm gì? Bách Lý Hồng Phong hóa thành một ngọn gió, ngăn cản bước chân của Hoa Thiên Mạnh, lấy menh lay het gia tài vừa thắng được cược cho La Trinh, Hoa Thiên mệnh thản nhiên đáp, vừa rồi La Trinh đánh bại bộ cừu, những người đặt cược cho hắn thắng to, chỉ một ván cược đã khiến bọn họ kiếm tiền đầy chậu đầy bát, lấy hết gia tài, đừng, ngươi nhất định phải trả tiền vốn lại cho ta, Bách Lý Hồng Phong cầu khẩn, tránh ra, Hoa Thiên mệnh mặc kệ Bách Lý Hồng Phong, không bao giờ Bách Hí hồng phong ngoan cố, tránh ra, không, xoẹt, trường kiếm sáng như tuyết kề sát cổ bách thí hồng phong, hắn ta chỉ có thể biết điều lập tức tránh sang nhu tuyet ke sat co bach ly hong bên. Thật ra nếu chỉ xét trên khía cạnh thực lực, hoa thiên mệnh không phải quá coi trọng La Trinh, nhưng theo sự hiểu biết của hắn, thằng nhóc đó chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, dù cục diện thoạt nhìn có vẻ bất lợi thế nào, nhưng cuối cùng cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay của La Trinh. Cho nên lần này, hoa thiên mệnh muốn đánh cược. Bởi vì thực lực mà La Trinh và Thôi Duẫn bộc lộ có sự chênh lệch quá lớn, nhà cái đưa ra tỷ lệ đặt cược cao đến kinh người, đương nhiên đa số võ giả đều đặt cho Thôi Duẫn. Những võ giả này mặc dù không thích Thôi Duẫn, nhưng người ta có thực lực như vậy, nếu đặt cho La Trinh, sợ rằng sẽ ném đá chân nguyên xuống sông xuống biển mất thôi. La Trinh thong thả bước lên võ đài, ánh mắt hờ hững lướt qua Thôi Duẫn. Hắn chưa nói gì, Thôi Duẫn đã lên tiếng trước, "Dũng khí của ngươi đáng để ta kính trọng." Thôi Duẫn cười nói, "Chẳng qua dũng khí phải dựa trên nền tảng thực lực." Thực lực ngươi không đủ, vậy mà lại dám khiêu chiến tha Thật ra cái này không thể coi là dũng khí Mà phải gọi là lỗ mãng, cầu thả Nghe thấy lời thu dẫn nói La Trinh thản nhiên đáp Ta thấy ngươi rất có tự tin Chẳng qua sự tự tin của ngươi không tương xứng với thực lực Cái này gọi là mù quáng, tự đại Bị La Trinh dùng ngôn ngữ sắc bén phản kích Sắc mặt thôi dẫn thoáng chấp cưng đờ Nhưng ngay sau đó liền cười nhạo Thú vị, thật sự rất thú vị Đến lúc này rồi còn dám mạnh mồm mạnh miệng như vậy Ngươi thật sự có thực lực hay đang gắng gượng chống đỡ? Coi như ta gắng gượng chống đỡ đi, La Trinh lắc đầu nói. Vậy ta liền xem ngươi gắng gượng được tới khi nào, vừa dứt lời, thôi dẫn lập tức rút đao ra. Đó là một thanh giới đao phong cách cổ xưa, thoạt nhìn rất bình thường. Vô danh giới đao, đó là đao của thôi ta, đây là thánh khí. Vô danh giới đao này từng theo thôi ta tung hoành khắp trung vực, không ngờ cuối cùng hắn lại truyền cho con trai mình. Nếu không có bạo y hộ thể của La Trinh, vô danh giới đao này coi như là thánh khí số một số hai trung vực ấy nhỉ thôi duẫn rút vô danh giới đau ra nhẹ nhàng vung lên trong không khí liền sinh ra một cơn chấn động dị thường phảng phất như thanh giới đau này có thể dung nhập vào không khí ta sẽ không phạm sai lầm nữa vừa rồi để hiên viên hiểu của vân điện các ngươi may mắn chạy thoát lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội nhận thua bên cạnh thôi duẫn xuất hiện một đau gió dài một thước sau đó là vô số đau gió không ngừng hiện ra bao quanh hắn đau gió của thôi duẫn hơi lạ kỳ dọc theo đau gió mơ hồ có một đường sáng màu bạc giống như từng luồng đao gió vô hình kia chính là những lưỡi đau bình thường ồ lực quy tắc thứ hai đó là quy tắc hệ kim nhìn đau gió của thôi duẫn là trinh thoáng nhướng mày hắn dùng hợp hai loại quy tắc thanh long hở lạnh một tiếng dùng hợp cái rắm đây chẳng qua là dùng thủ pháp khéo léo gom hai lực quy tắc lại cùng nhau thôi ngươi cũng có thể làm được ngươi cho rằng dùng hợp quy tắc đơn giản như vậy ta thấy ở thế giới của các ngươi sợ ràng căn bản không ai có thể dùng hợp quy tắc gom hai loại quy tắc lại cùng nhau đúng là một biện pháp tốt La Trinh gật đầu, bởi vì có thanh long nhắc nhở nên La Trinh mới không quá để ý tới hai loại lực quy tắc mà Thôi Duẩn sử dụng, nhưng những võ giả khác thì không như vậy. Mọi người mau nhìn kìa, quy tắc hệ kim, tên Thôi Duẩn kìa lĩnh ngộ được bảy phần quy tắc hệ kim, không, có lẽ phải hơn tám phần ấy chứ. Thần đan cảnh mà lĩnh ngộ được hai loại quy tắc, rốt cuộc khủng bố đến mức nào, ôi tin ta. Đây là dung hợp quy tắc sao, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người đồng thời sử dụng hai loại quy tắc. Cho dù La Trinh có nắm giữ quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh thì chỉ sợ cũng không thể ngăn cản thế tấn công của Thôi Duẫn. Nghe được những lời đó, Lạc Trinh khẽ mỉm cười, bên cạnh hắn cũng bắt đầu nổi gió. Tiếng gió phù phù không ngừng cuộn lên, cùng lúc đó, từng luồng sáng màu vàng tràn tới, mỗi khi một lưỡi đao gió sinh ra liền cuốn theo một dải sáng vàng. Chỉ chốc lát sau, xung quanh Lạc Trinh bắt đầu phấp với từng luồng đao gió vàng rực. So với đao gió của Thôi Duẫn, đao gió của Lạt Trinh thoạt nhìn dày đặc hơn, mà luồng sáng màu vàng còn đẹp mắt hơn luồng sáng bạc Là trinh thầm cảm thán với thanh long, quả nhiên giống như ngươi nói. Đúng là không có gì khó khăn. Đây không phải dung hợp quy tắc, chẳng qua là gom hai loại lực quy tắc lại với nhau thôi. Nhưng uy lực có vẻ cũng tăng lên không ít. Nhất thời, phần lớn võ giả không kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra. Không phải là trinh tu luyện công pháp thuộc tính hòa sao, ai có thể nói cho ta biết. Đây là cái gì vậy, sao lại không khác lắm so với đau gió của thôi dẫn, hẳn có thể sao chép người khác. Mặc dù ta không tin lắm, nhưng nói cho ngươi biết. Trên người La Trinh có lực quy tắc hệ phong hoàn chỉnh và lực quy tắc hệ kim hoàn chỉnh. Nghe thấy vậy, gần như tất cả võ giả đều trầm mặc. Lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh, lực quy tắc hệ phong hoàn chỉnh, lực quy tắc hệ kim hoàn chỉnh. La Trinh rốt cuộc đã làm thế nào? Ai có thể nói cho ta biết tại sao hắn có thể lĩnh ngộ ra nhiều lực quy tắc như vậy, hơn nữa cái nào cũng được hoàn chỉnh. Trong đám đông vốn lạng ngắt như tờ, đột nhiên có một vị võ giả bất giác cao lên, tim nói kia chuyển đến tai đông đảo võ giả, cực kỳ len tieng noi kia chuyen đen tai mươi 484 Hoàng Tuyền Dạ Xoa Thôi Duẩn chính là thiên tài cấp thần, còn lĩnh ngộ ra hai loại lực quy tắc, hơn nữa mỗi loại còn lĩnh ngộ được khoảng 8 phần, nhưng là trình lại lĩnh ngộ được tới ba loại lực quy tắc. Mà ba loại này đều hoàn chỉnh. Độ tương thích đối với lực quy tắc của mỗi võ giả là khác nhau. Có người tương thích rất mạnh với quy tắc hệ phong, nhưng với hệ hòa thì khá kém, cho nên thông thường võ giả chỉ có thể lĩnh ngộ một loại lực quy tắc. Ở trung vực, thiên tài có thể lĩnh ngộ ra hai loại lực quy tắc không vượt quá 20 người, cho nên phần lớn võ giả mới cảm thấy kinh hãi trước một thôi dẫn sở hữu hai loại lực quy tắc như vậy. Không hổ là thiên tài cấp thần, có thể đồng thời tu luyện quy tắc hệ phong và quy tắc hệ kim. Song trăm triệu lần không ngờ tới là La Trinh hoàn toàn sao chép được lực quy tắc của thôi dẫn, cùng tung ra quy tắc hệ kim và quy tắc hệ phong. Lúc đầu La Trinh rõ rằng sử dụng lực quy tắc hệ hỏa, cho nên mọi người đều cho rằng La Trinh chủ yếu tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Đồng đảo võ giả nhất thời có chút không chịu nổi, quá khoa trương. Là thăng long đài ư, thạch khác phàm nhìn lực quy tắc trên người La Trinh, buông lời suy đoán. Ta cũng cảm thấy, thằng nhóc này nhất định đã gặp được cơ duyên lớn khi bước lên thăng long đài. Trong trung vực rất khó đạt được lực quy tắc hoàn chỉnh, hơn phân nửa là thấy ở thăng long đài. Như muốn lĩnh ngộ ba loại lực quy tắc trên thượng giới không phải chuyện dễ dàng, thiên phú của thằng nhóc này không đơn giản. Mạc Hải Sơn vốn chầm mặc, giờ lại thản nhiên nói. Trong ba đại minh chủ. Thạch khắc phàm khôn khéo nhạy bén nhất, Yên Duyệt Sơn tính tình nóng nảy, còn Mạc Hải Sơn trầm tĩnh ít nói nhất, được xưng tụng là thập người bất ngữ, nhưng lúc này cũng không kiềm chế được phải lên tiếng. Mạc Hải Sơn vừa dứt lời, ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về Thăng Long Đài cách đó không xa. Bọn họ cũng rất muốn biết, La Trinh đã gặp được gì trên đó. La Trinh có được cơ duyên trên thượng giới, nguyên nhân lớn nhất chính là do Thanh Long ban tặng, hơn nữa còn có lễ tẩy Trần quy tắc, giúp hắn tăng độ tương thích đối với các loại quy tắc lên tới mức hoàn chỉnh nếu như không có lễ tẩy trần quy tắc dù là thiên tài cấp thần trong trung vực thông thường cũng chỉ có thể lĩnh ngộ hai hoặc ba loại quy tắc đây cũng là nguyên nhân vì sao lòng nguyên cung coi trọng la trinh ánh mắt lão tiêu dừng lại trên người la trinh kẽ lắc đầu sự hoang mang trong mắt ngày càng nồng đượm lực quy tắc trên người thằng nhóc này không phải ba loại mà là bốn loại hôm đó lão tiêu chủ trì khảo hạch vòng loại từng tận mắt thấy la trinh sử dụng lôi hơn nữa tia chớp đó cực kỳ tinh thuần bởi vì lúc ấy lão tiêu không quá để tâm La Trinh cũng chỉ ra tay trong nháy mắt nên lão không có thời gian để phân biệt trong đó chứa bao nhiêu lực quy tắc, nhưng có thể làm đáng nguyên từ thần đổi màu tới một nén nhang thì quá nửa là do hắn đã hoàn toàn nắm giữ tầng thứ nhất của lực quy tắc hệ lôi. Bốn loại lực quy tắc, chẳng lẽ tên nhóc này đã lĩnh ngộ tất cả lực quy tắc? Thôi dẫn cầm vô danh giới đao, chăm chú nhìn đau gió màu vàng trên người La Trinh, sắc mặt nhuốm vẻ điên cuồng, thì ra là như vậy, ta đã coi thường ngươi rồi, đây chính là sức mạnh của ngươi sao, ha ha, suệt suệt. Vô danh giới đao trong tay Thôi dẫn nhẹ nhàng vung lên, thân đào phát ra một chút sóng gợn, dường như ngay cả không gian cũng bị xét toạc, chỉ dựa vào lực phép tắc đã muốn thiêu chiến ta, người cũng quá ngây thơ rồi. Vô danh giới đao của bi xe toac chi dua vao luc phep tac la muon thieu chien ta có lai lịch cực kỳ thần bí, người chết dưới lưỡi đao đó không đếm xuể, nhưng đến nay vẫn chưa có ai hiểu rõ lai lịch của nó. Vậy hãy để ngươi biết thế nào là sức mạnh khủng khiếp của thanh khí, khi vầng sáng dần tan biến, Thôi dẫn chỉa thẳng vô danh giới đau cua thoi ta co lai lich cuc ky than bi nguoi chet duoi luoi đau đo khong đem xue nhung đen nay van chua co ai hieu ro lai lich cua no vay hay đe nguoi biet the nao la suc manh khung khiep cua thanh khi khi vang sang dan tan bien thoi dan chia thang vo danh gioi đao vao La Trinh. Tù vi quá chênh lệch ngay cả lực quy tắc cũng không thể bù đắp vào được dứt lời thôi duẫn vung đau chém ra một nhát trên thân đau lóe ra hào quang cổ xưa ngay sau đó bóng dáng hắn đột ngột tan biến trong gió ánh mắt la trinh rất chăm chú trong khoảnh khắc thôi duẫn vừa biến mất hắn liền rút kiếm kiếm được rút ra khỏi nhẫn tu di đó là một thanh kiếm rất mộc mạc nhìn qua giống như là thiết kiếm ba thước mới vừa rèn luyện ra hào quang trên thân kiếm cũng không lóng lánh càng không có hoa văn trang trí đặc thù nhưng một thanh kiếm như vậy lại ẩn chứa sức mạnh khôn lường Vàng. Tiếng kim loại va chạm giòn dã vang lên, La Trinh cả một kiếm, sau đó trường kiếm trong tay nhẹ nhàng ché một nhát lên không trung, tiếng keng thứ hai dồn dập vọng tới, vừa tung một chiêu, La Trinh tiếp tục bổ ngang sang bên trái, lại thêm một tiếng keng nó vang lên, một bóng người xuất hiện từ trong gió, lão đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt thôi dẫn tái nhợt, nắm chặt vô danh giới đao, ánh mắt hệt như chim ưng nhìn chằm chằm thiết kiếm trong tay La Trinh, thanh kiếm này cũng là thánh khí, La Trinh nhẹ nhàng vung thiết kiếm lên. Mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi thử nói xem, sớm đã nói, mấy câu phủ đầu của ngươi chỉ là lời ngông cuồng tự đại rồi mà. Thôi Duận vốn định dùng uy lực của thanh khí, trực tiếp đánh chết La Trinh, vô danh giới đau sắc bén như vậy. La Trinh căn bản không thể ngăn cản, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, La Trinh lại bất ngờ rút ra thanh khí. Bà chiêu đau hắn tung ra khi ẩn thân trong gió tức thì bị La Trinh chặn lại không hề khó khăn. Hơn nữa, chiêu kiếm thứ ba thật ra là do La Trinh chủ động công kích, Thôi Duận bất đắc dĩ mới ra chiêu phỏng ngự. Sao ngươi tìm ra ta thân pháp của thôi duẫn quỷ dị khôn lường vô cùng bí ẩn nhưng hoàn toàn vô dụng trước la trinh sao la trinh có thể nói cho thôi duẫn biết linh hồn của mình đã bước chân vào chiến hồn cảnh cường độ linh hồn cao hơn hắn ta không biết bao nhiêu lần muốn tìm ra thôi duẫn thật sự rất đơn giản la trinh cười thông rong là giò bán đứng ngươi hai người đứng trên võ đài lời qua tiếng lại các võ giả trên đài cao lại sôi trào thấy không la trinh này thật giàu có trong nháy mắt liền lấy ra thánh khí hơn nữa còn là một thanh kiếm Tông môn bình thường cũng không có nổi một thanh thanh khí, nhưng trong tay thằng nhóc này có một bảo y hộ thể thanh giai, một thanh bảo kiếm thanh giai hắn cướp kho báu của thần quốc nào sao? Trời mới biết sao hắn có được, dù sao ông đầy cũng muốn cướp của hắn. Dù thế nào thì chắc chắn là hắn có được cơ duyên lớn, nếu có được cơ duyên như vậy, ta cũng có thể tung hoành khắp trung vực. Cướp của La Trinh, thế mà ngươi cũng nói ra được, nhìn thì thấy hắn chỉ là cường giả chiếu thần cảnh, nhưng thần đan cảnh có phải là đối thủ của hắn không? Hồng chi hắn còn là đệ han khong huống chi Vân Điện Sắc mặt thôi dẫn chảm xuống, nhưng ngay sau đó, khóe miệng hắn liền nhếch lên thành một nụ cười, hắn không ngờ La Trinh lại khó giải quyết, khó đối phó như thế. Vốn thôi dẫn chẳng mấy hưng thu với đại hội võ đạo này, người duy nhất đáng giá để hắn ra tay chính là thằng nhóc của Hư Linh Tông có thiên phú cấp thần giống hắn, nhưng hiện tại gặp phải La Trinh lại khiến ý chi chiến đấu của hắn sôi trào. Một thằng nhóc chiếu thần cảnh cũng khiến ta phải coi trọng, đây là một việc rất mất mặt, nhưng ta phải thừa nhận, người thật sự có tư cách này thôi duẫn nở nụ cười điên cuồng lướt nhẹ ngón tay trên vô danh giới đao trên lưỡi đao lập tức tóe ra từng giọt máu trên đài cao thôi tàng ngồi trên ghế đứng phắt dậy lớn tiếng quát duẫn nhi thôi duẫn cười nhạt với cha mình cha con có chừng mực thôi tà nhíu mày chậm rãi ngồi xuống trong mắt hắn la trinh còn chưa đủ tư cách để thôi duẫn kích hoạt sức mạnh của vô danh giới đao chẳng qua thôi duẫn không nghĩ thế mục tiêu của thôi duẫn là dồn sức đánh chết la trinh không muốn cho hắn có bất kỳ cơ hội nào để trở mình Xẹt xẹt xẹt. Máu thôi dẫn trượt trên lưỡi đao, thấm vào từng đường vân trên đó, vô danh giới đao tức thì nhuốm một luồng sát khí. Tí tách. Những giọt máu tươi kia trượt một vòng quanh vô danh giới đao, tí tách rơi xuống sàn võ đài, nhưng chúng không hề thấm xuống khe hở trên mặt sàn mà dường như có chân, không ngừng lan tròn trên mặt đất, cuối cùng hợp lại tạo thành một đường phù văn bằng máu. Chỉ chóc lát sau, một cái tay vươn ra từ phù văn kia, sau đó là bả vai, đầu, thân thể, hai chân. Một quái vật được hình thành từ máu tươi xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đầu con quái vật đó mọc ra hai sừng, dáng người lom khom, sau lưng còn có một lưỡi đau gió tựa như cái đuôi, đứng nguyên tại chỗ, tản ra tà khí ngập trời. Hoàng tuyển dạo xoa, là dạo xoa trên sông Hoàng tuyển. Chương 485, mạnh tới mức nào? Theo truyền thuyết, sông Hoàng tuyển là một dòng sông thông với địa ngục. Nếu nghiệp chứng nặng nề thì sẽ bị nghiệt hỏa cuốn thân, theo nước sông Hoàng tuyển trôi vào địa ngục. Mà tội nghiệt rốt cuộc là cái gì thì trong trung vực chẳng ai biết được. Địa ngục, tội nghiệt, hoàng tuyển, luân hồi, mấy thứ này giống như thần như tiên trên thượng giới, đối với võ giả trung vực đều là bí ẩn khó có thể suy đoán. Trước nay vẫn chỉ có đôi câu vài lời được lưu truyền lại, tạo thành đủ loại truyền thuyết. Có người cho rằng, tội nghiệt thực ra cũng tương tự như sát khí, nhưng sát khí được thể hiện ra ngay khi con người còn sống, do giết quá nhiều người, sát sinh quá nhiều nên mới có sát khí thật nặng nề. Thế nhưng tội nghiệt lại chỉ xuất hiện ở người chết sau khi bị tội nghiệt kéo vào sông hoàng tuyền thì sẽ gặp phải hoàng tuyền dạ xoa loại quỷ quái này sinh ra từ sâu trong địa ngục thanh vô danh giới đao này có thể triệu hồi ra hoàng tuyền dạ xoa không hổ là một thanh thánh khí lông máy la chinh hơi nhướng lên trên mặt lộ vẻ vô cùng thận trọng hắn lại không rõ thanh thiết kiếm trong tay mình có hiệu quả thế nào thông thường vũ khí đến cấp bậc tiên khí đều có thêm một vài hiệu quả đặc biệt to lớn ví dụ như có phải tiên khí có thể vượt qua tất cả phòng ngự có phải tiên khí thì ẩn chứa kỹ năng tiên khí riêng Chỉ tiếc là khi Long Uyên Cung trao cho hắn một thanh thiết kiếm và một bộ bảo y hộ thể, thì cũng không nói với hắn. Có lẽ, đối với Long Uyên Cung thì loại trang bị đại trà này căn bản không đáng nhắc tới, cho nên không cần giải thích. Hoặc là thanh thiết kiếm này chỉ có được cường độ của thánh khí chứ không có thêm bất kỳ hiệu quả đặc biệt gì. Loại trang bị mà mỗi người trong Long Uyên Cung đều có thể có được này, La Trinh cũng không trông cậy quá mức, cho dù ngươi ngộ ra ba loại lực quy tắc thì sao? Nếu ngươi đã tiến vào thần đan cảnh thì đúng là ta có thể không phải đối thủ của ngươi đáng tiếc người không có cơ hội này trận chiến này người chắc chắn phải chết thôi duẫn không cho la trinh quá nhiều thời gian bóng răng hăn nhóng một cái bước ra một bước theo gió hướng về phía la trinh đồng thời lúc thôi duẫn phát động công kích hoàng tuyền dạ xoa được hàn lấy máu tươi gọi ra cũng gào thét một tiếng nằm dạp trên mặt đất rồi tiến mạnh về phía la trinh hai đấu một la trinh mỉm cười ta cũng có đối mặt với thôi duẫn chia binh làm hai đường tâm tứ la trinh khẽ động từng ánh hào quăng màu đỏ phóng ra từ trong thân thể của hắn Đó chính là kiếm linh của La Trinh. Những ánh sáng màu đỏ đó lập tức ngưng kết thành một cô gái hoàn mỹ. Bụi tắc da thịt của nàng đều non mịn như em bé, tỷ lệ thân thể đều theo tỷ lệ vàng, giống như giữa trời đất này không thể có cô gái nào hoàn mỹ như thế. Vù. Trong nhái mắt yêu dạ lao tới, một thanh cự kiếm cũng vu trong nhay mat yeu da lao toi mot thanh cu kiem cung ban ra khỏi nhẫn tu di của La Trinh. Yêu dạ và La Trinh tâm ý tương thông, hoặc là nói nàng hoàn toàn bị La Trinh không chế, vậy nên hắn có thể phối hợp với yêu dạ thành một thể hoàn mỹ bàn tay tinh tế của yêu dạ cầm chặt thanh cự kiếm tô cạch của huyết ma đại đế kia trở tay một cái ầm um, con hoàng tuyền dạ xoa giống như một quả bóng cao su trực tiếp bị cự kiếm đập bay thẳng ra ngoài đánh thất mạnh lên trên kết giới của võ đài thấy cảnh đó phần đông võ giả lập tức bó tay sao trên võ đài lại có thêm một mỹ nữ lại còn vung một thanh cự kiếm lớn như vậy nữa chứ hoàng tuyền dạ xoa không yếu như vậy đâu nhỉ một kiếm đã bị đập bay đây là hoàng tuyền dạ xoa sao? không phải hoàng tuyền dạ xoa quá yếu mà là cô gái kia quá mạnh. Thôi Duẫn vốn muốn chia quân làm hai đường để lấy đi tính mạng của La Trình. Tốc độ của Hoàng Tuyền cua hoang tuyen dạ xoa nhanh hơn hắn một chút, nhưng không ngờ lại bị một thanh cự kiếm đập bay luôn như vậy. Giờ khắc này, Thôi Duẫn cũng ngây ngẩn cả người. Cô gái kia là ai, thủ đoạn của La Trình này đúng là tầng tầng lớp lớp. Trong nháy mắt này, thậm chí cái tâm võ đạo của Thôi Duẫn còn bị chấn động. Thế nhưng, dù sao hắn cũng là thiên tài cấp thần, niềm tin cũng không dễ bị phá đến mức suy sụp như vậy, nháy mắt đã khôi phục tự nhiên như thường. Hoang tuyền dạo xoa không dễ đối phó như vậy, ít nhất thì sức mạnh thô bạo đơn thuần căn bản giết không chết được nó. Cho nên hiện tại Thôi Duẫn chỉ cần chuyên tâm đối phó La Trinh là được rồi. Chạm phong, Thôi Duẫn giơ đao lên trời rồi chém xuống một nhát, một đao chém ra, đồng thời có hơn một ngàn lưỡi đao gió màu bạc được sinh ra. Nhìn từ đằng xa thì thấy Thôi Duẫn như một con quái thú có chiếc răng nanh dài, cắn thẳng về phía La Trinh. La Trinh đứng lù lù bất động giống như một ngọn hải đăng đón sóng biển cuộn trào, thiết kiếm trong tay quét ngang. Thủ thế bằng kiếm pháp căn bản, giá kiếm. Quanh thân hắn cũng có vô số đao gió, nhưng chúng lại có màu vàng. Kèng, kèng, kèng, lưỡi đao gió của hai người giao nhau bởi vì được dung nhập quy tắc hệ kim nên không ngừng phát ra những tiếng giòn vang của sắt thép. Hơn một ngàn giao gió giao nhau tạo thành từng chuỗi âm thanh, cuối cùng tạo thành những tiếng kèng kèng kéo dài giống như một con quái thú bằng sắt đang nghiến răng. Thứ tiếng động quái dị này chuyển tới khi lỗ tai vô cùng khó chịu, giống như muốn đâm thủng màng nhĩ vậy cho dù là đám người có cấp bậc như Ninh Vũ Điệp, phu nhân độc huyết cũng không nhịn được mà nhíu mày lại, còn tuyệt tại đa số võ giả đã biết kín lỗ tay, thật sự quá khó chịu đựng. Một đao không thể phá vỡ phòng ngự của La Trinh, thân hình thôi Duẫn hơi bay bổng lên, giống như tiên nữ về trời, phút đi theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi rồi lại chém về phía La Trinh, phá không sát. Không thể không nói, cho dù La Trinh lĩnh ngộ quy tắc hệ phong tinh thâm hơn thôi Duẫn, thế nhưng lại không thể thành thạo như hắn. Dù sao La Trinh cũng không tu luyện công pháp hệ phong. Còn Thôi dẫn lại chìm đắm không biết bao năm trong đó rồi. Giá kiếm, La Trinh một lần nữa giơ thiết kiếm ra đỡ, kèng. Không ngờ La Trinh đã chặn được một đau kia, nhưng vẫn còn có một đường đau khí hình thành ở phía sau thiết kiếm của hắn. Phụt, sau khi đường đau khí kia được hình thành thì bắn tới La Trinh, trực tiếp cắt lên bà vai hắn, để lại một rãnh sâu thấy tận xương. Một đòn thành công, trên mặt Thôi dẫn lộ ra ý cười lành lạnh, cản nữa đi, ta xem ngươi cản được tới khi nào. Một chiêu phá không sát của thôi Duẫn chính là dựa vào lực đón đỡ của đối phương để tạo ra đau khí, cùng loại với chiêu thức cách sơn đà ngưu trong quyền pháp. La Trinh lắc bả vai một cái, nhẹ nhàng dùng lực, cứ thế dồn cơ bắp trên bả vai lại, đồng thời ngăn nó đổ máu. Sơ suất, La Trinh thản nhiên nói. Dù đối với trăm vạn đại thế giới, mười vạn giới mà nói, trung vực chỉ là một nơi nho nhỏ, nhưng suy cho cùng thì võ học trong đó cũng có được chỗ độc đáo của chính mình, chứ không phải là cái gì cũng tồi, trong lúc bọn họ tạm ngừng ở phía bên kia võ đài lại phát ra tiếng vang thật lớn ầm um, ầm um, ầm um. hoàng tuyền dạ xoa bị từng kiếm từng kiếm của yêu dạ đập bay không ngừng va vào trên kết giới bao quanh võ đài toàn bộ kết giới lại bắt đầu trở nên bất ổn yêu dạ tấn công quả nhiên sắc bén thế nhưng hoàng tuyền dạ xoa lại không hề thất thế không chỉ như thế hình dáng hoàng tuyền dạ xoa dường như càng ngày càng lớn phát hiện ra rồi thấy la trình phát giác được biến hóa của hoàng tuyền dạ xoa trên mặt thôi dẫn hiện ra một nụ cười đắc ý loại quỷ như hoàng tuyền dạ xoa căn bản không thể bị chém giết trái lại sau mỗi lần bị đánh hình dáng của hoàng tuyền dạ xoa lại càng ngày càng biến lớn thì ra là thế ngươi cảm thấy ta không thể tiêu diệt được con quỷ này cho nên nghĩ rằng mình vẫn nắm phần thắng la trinh nhìn chằm chằm vào thôi duẫn nói nếu như con bài tẩy của ngươi chỉ có như vậy thì ngươi sẽ chết thôi thôi duẫn lại cầm vô danh giới đau chỉ vào la trinh lần nữa la trinh cười lạnh một tiếng đối phó với ngươi còn chưa cần lôi ra con bài tẩy thực sự nói xong la trinh chật biến đổi suy nghĩ yêu dạ bỗng không đánh hoàng tuyền dạ xoa nữa trực tiếp vung cự kiếm xông về phía thôi duẫn còn đong dáng la trinh lại nhóng một cái xông thẳng về phía hoàng tuyền dạ xoa công kích hai bên đổi vị trí cho nhau thôi duẫn hơi khó hiểu thế nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ về la trinh nhiều như vậy không ngờ cô gái do la trinh gọi ra lại lợi hại như thế tất hình nàng uyển chuyển phối hợp với cự kiếm thô kệch muốn ra kiếm chiêu khiến cho người khác khó lòng phòng bị hơn nữa thanh cự kiếm kia của nàng không chỉ có thể tấn công mà còn có hiệu quả ngăn đau gió của hắn. Cho dù thánh khí của hắn chém lên thân kiếm thì cũng chỉ lưu lại một vết đau không có ảnh hưởng gì. Trái lại là trình bên kia giống như một con bò tót liều mạng, lao thẳng về phía hoàng tuyền dạ xoa mà đánh. Hoàng tuyền dạ xoa đã bị công kích một đợt nên hình dáng dần dần bị lớn hơn. Dưới công kích không ngừng của yêu dạ ban nãy, hoàng tuyền dạ xoa đã cao tới hai trượng. ầm, dưới va chạm mãnh liệt, con hoàng tuyền dạ xoa to như vậy trực tiếp bị la trinh đánh bay ra ngoài, thân thể khổng lồ kia va đánh ầm lên thế giới. Lập tức phá hỏng kết giới đã suy yếu. La Trinh lắc bả vai một cái, từng luồng hồng mông thiên cương không ngừng sinh ra di chuyển từ trên xuống dưới khắp cơ thể khiến hắn vô cùng thoải mái. Trước kia La Trinh cũng không rõ giá trị của hồng mông thiên cương, nhưng đến giờ thì đã rõ nó rất có lợi cho bản thân. Hoàng tuyển dạ xoa này chịu đánh như thế, lập tức La Trinh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Như vậy mới đúng. La Trinh lộ ra vẻ tươi cười. Vừa rồi hắn mới mượn sức của hơn 500 tấm vảy rồng trên người thanh long, một lần bạo phát ra quả nhiên uy lực khó có thể tưởng tượng, chỉ là La Trinh không kiêng rè gì cảm nhận của khán giả, phá hỏng kết giới do Thiên Hạ Thương Minh bố trí, chuyện này rốt cuộc cần sức mạnh tới mức nào. Chương 486, phá vỡ tâm võ đạo của ngươi, Thiên Hạ Thương Minh chủ trì đại hội võ đạo đã mấy trăm năm, cứ mỗi 10 năm một lần, đến giờ cũng tổ chức được vài chục lần rồi. Tổ chức bao lần như vậy nên đương nhiên cũng tích lũy được vô số kinh nghiệm, ví dụ như vấn đề kết giới của võ đài. 70 năm trước một lần đại hội võ đạo có hai gã võ giả đều thiêu đốt tinh huyết trong trận chung kết bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình cuối cùng nghiền nát kết giới làm ảnh hưởng tới các võ giả trên khán đài khiến hơn một nghìn võ giả bị thương mấy trăm võ giả tử vong rút kinh nghiệm sương máu sau này thiên hạ thương minh lại càng coi trọng cơ sở vật chất của đại hội võ đạo hơn vật liệu tạo nên võ đài chính là thứ kiên cố nhất một loại lõi thiết mộc có sức chống đỡ cực cao được đàn kết thành tơ sau đó chúng được trộn với bột phấn mài ra từ đá huyền vũ cứng rắn nhất rồi nung thành từng khối gạch lát. Mặt ngoài khối gạch lát này còn được bao bởi một tầng thép tấm. Tầng thép tấm này cũng không phải là thứ tầm thường mà do luyện khí sư rèn ra. tiên diễn tinh hoa chất chứa trong đó cũng ngang với huyền khí. Còn tầng kết giới kia lại càng khoa trương hơn. Thiên hạ thương minh đã nhờ phù văn sư cao cấp nhất trong trung vực vẽ hơn 400 trăm lá phù văn, hình thành 6 kết giới. Khoảng cách giữa 6 kết giới này chỉ rộng khoảng một ngón tay. Sức mạnh của phù văn thông qua những khe hở này tạo thành một sức đầy hiệu quả giúp cho sáu kết giới hình thành một lực hỗ trợ lẫn nhau đây là tuyến phòng hộ hiệu quả mà thiên hạ thương minh đã bố trí ra từ đó tới nay đã 70 năm kết giới này chưa từng bị đánh nát dù vừa rồi la trinh gọi ra kiếm linh yêu dạ nàng dung kiếm đánh bay hoàng tuyền dạ xoa lên trên kết giới cũng khiến nó xuất hiện dấu hiệu bất ổn nhưng vẻ mặt lão tiêu vẫn không biến hóa chút nào cho dù phá vỡ được một kết giới thì sau đó vẫn còn nam kết giới phòng hộ nữa nhưng ý nghĩ này chỉ duy trì được khoảng 10 nhịp thở sau khi la trinh và yêu dạ đổi vị trí chỉ một quyền, kết giới đã rách. Lúc kết giới bị phá tan, phần đất quanh võ đài cũng có vài chỗ chấn động, từng lớp bụi mù bay ra. Những phù văn được giấu quanh võ đài không thể nhận thêm bất kỳ chút lực nào nữa, nên lúc này cả một đám đều rơi dụng cả. Sức mạnh thân thể của La Trình này rốt cuộc lớn tới mức nào? Đơn thuần muốn phá vỡ cái kết giới này thì nhóm lão quái vật hư kiếp cảnh ở đây gần như đều có thể làm được, nhưng dùng sức mạnh thân thể để đánh nát thì yên duyệt sơn nổi tiếng bởi sức bật không làm được, Ninh Vũ Điệp lại càng không thể phu nhân đọc huyết và hắc nha cũng không thể làm được, thôi tà thì có lẽ còn có khả năng, thế nhưng La Trinh mới là chiếu thần cảnh. Hơn nữa, sức mạnh vừa rồi của hắn thực sự không phải trực tiếp đánh vào kết giới, mà là đánh lên người Hoàng Tuyền Dạo Xoa, thông qua thân thể của Hoàng Tuyền Dạo Xoa rồi mới va chạm với kết giới. Sức mạnh này đánh vào người Hoàng Tuyền Dạo Xoa thì đã bị giảm một lần, thế mà vẫn phá hỏng kết giới, thần lực trời sinh. Thứ này căn bản không thể giải thích sức mạnh thân thể của La Trinh được. Vừa rồi La Trinh cũng không mượn tất cả sức mạnh của vài dòng hiện tại tài sản của La Trinh cũng ở mức tương đối, còn bên trong thành thiên khải to như vậy, số lượng huyền khí nhiều vô số kể. Trước khi đại hội võ đạo bắt đầu, La Trinh từng đi góp nhật huyền khí một chuyến, luyện hóa hết đám huyền khí đó thành thiên diễn tinh hoa, chỉ một lần đã thắp sáng 800 tấm vẩy rồng. Cho nên La Trinh muốn mượn lực của vẩy rồng thì có thể huy động cả ngàn tấm, chỉ là với thân thể hiện tại của hắn thì không thể tiếp nhận nguồn sức mạnh khổng lồ này. Nếu lúc này La Trinh kích phát ra sức mạnh của tất cả vẩy rồng, chỉ sợ thân thể hắn sẽ nổ tung. Tổn thương khó có thể chữa trị, nhưng sức mạnh của 500 tấm vảy rồng đã vô cùng khủng bố. Thân thể khổng lồ của Hoàng Tuyền dạ xoa kia bay ra khỏi võ đài, nhưng rất nhanh nó đã bỏ lên. Loại quỷ này, nếu chỉ tổn thương vật lý thì không thể tiêu diệt được. Sau khi bị La Trinh đánh cho bị thương, kích thước của Hoàng Tuyền dạ xoa lại biến lớn thêm một lần nữa, hiện giờ nó đã cao ba trượng rồi. Rào, Hoàng Tuyền dạ xoa vừa mới đứng lên khỏi mặt đất thì lại tiếp tục xông lên võ đài, nhào đầu về phía La Trinh. La Trinh không hề kiêng dè việc Hoàng Tuyền Dã Xoa biến lớn, lần lượt pha chạm, lần lượt đả kích, Hồng Mông Thiên Cương trong cơ thể hắn không ngừng di chuyển, tích trữ trong tứ chi. Giữa võ đài, thôi dẫn cũng bị kiếm vũ của yêu dã cuốn lấy, khó có thể thoát thân. Chẳng qua hắn tình cờ nhìn sang bên phía La Trinh thì nét mặt vô cùng vui vẻ, đánh đi, Hoàng Tuyền Dã Xoa bị công kích càng nhiều thì hình thể càng lớn, thực lực cũng càng mạnh, sao La Trinh lại không chú ý tới biến hóa của Hoàng Tuyền Dã Xoa chứ? Giờ khắc này Hoàng Tuyền Dã Xoa đã cao ba trượng, Giống như một con quái vật khổng lồ, dù là Trình Bộc phát ra sức mạnh của 500 tấm vảy rồng thì cũng khó có thể đánh bay một tên khổng lồ như thế, cũng kha khá rồi. Hoàng Tuyền Dạ Xoa so vung cái đuôi tới, La Trình Thi triển lực quy tắc hệ phong, bay theo gió, né tránh công kích của con Hoàng Tuyền Dạ xoa so đã đến gần, thiết kiếm trong tay cũng lập tức chém ra, lực lôi điện mãnh nghiệt liền bạo phát ra theo thiết kiếm, lôi điện có thể chật tà. Gần như tất cả các loại quỷ đều vô cùng sợ lực lôi điện. Ban đầu ở thử luyện giả chi lộ, Kiếm ý cực lôi của Hoa Thiên Mệnh cực kỳ hữu dụng với đám hắc ma yểm đau thương bất nhập. Xì xì xì. Quy tắc hệ lôi tầng thứ nhất hủy diệt được phóng ra hoàn toàn. Hoàng Tuyền dạ xoa khổng lồ giống như một khối băng trong ngày hè. Phần bụng lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn. Nó đã bị một kiếm này của La Trinh đâm xuyên qua. Loại quy tắc thứ tư rồi. Tên nhóc này lĩnh ngộ hoàn toàn bốn loại lực quy tắc. Ta quen rồi. Cho dù trên người hắn xuất hiện loại lực quy tắc thứ năm thì ta cũng sẽ chẳng thấy ngạc nhiên. Bốn loại lực quy tắc đồng thời xuất hiện trong một người, hơn nữa còn là trạng thái hoàn chỉnh. Thời đại này làm sao vậy? Tại sao lại sinh ra loại yêu nghiệt này? Nếu như nói thôi dẫn là thiên tài cấp thần thì La Trinh kia được coi là thiên tài cấp gì? Nhìn thấy La Trinh thể hiện sức mạnh quy tắc hệ lôi, phần đông võ giả đều đã nghẹn họng, không biết nên nói cái gì cho phải. La Trinh không rảnh để nghe những tên võ giả kia nói nhảm, hắn cũng không chỉ đâm ra một kiếm mà là liên tiếp đâm vài kiếm, hòa trộn lôi điện mạnh liệt và băng kiếm cường hãn lại cùng nhau. Hoàng Tuyền Dạ Xoa vốn đau thương bất nhập đã gặp khắc tinh của mình, trên thân thể xuất hiện từng cái lỗ lớn. Cuối cùng, sau khi chu lên một tiếng, thân thể của Hoàng Tuyền Dạ Xoa rốt cuộc cũng ngã xuống. Dưới chân Hoàng Tuyền Dạ Xoa xuất hiện một vòng phù văn màu đỏ, thân thể của nó ngã xuống vòng phù văn đó. Thời điểm cái đầu cực lớn của nó rơi xuống phù văn thì vẫn còn hung dữ nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh vốn muốn chém đầu Hoàng Tuyền Dạ Xoa, nhưng hắn đâm ra một kiếm lại đụng phải phù văn màu đỏ, nên một kiếm này bị phù văn đó bắn ngược lại. Đây là cái gì? Ánh mắt La Trinh ngưng lại, hắn không ngờ phù văn màu đỏ nho nhỏ kia lại có thể ngăn cản kiếm của hắn. La Trinh không biết cái phù văn màu đỏ này chính là phù văn kết nối với sông Hoàng Tuyền, sức mạnh chất chứa trong đó đừng nói là La Trinh, cho dù là người mạnh nhất tại thế giới này thì căn bản cũng không thể phá được. Loại phù văn này liên quan đến thứ gốc dễ nhất của đại thế giới. Đã không thể giữ con Hoàng Tuyền dạ xoa này lại thì La Trinh cũng bỏ qua, quay đầu lại đối mặt với thôi dẫn. Không phải ngươi muốn ta chết sao? La Trinh cười mỉm nói. ngươi. Thôi dọn lúc này vô cùng chật vật, vẫn bị yêu dạ đổi chảy khắp nơi. Kiếm vũ của yêu dạ chính là một đoạn kiếm chiêu đan sen hoàn mỹ, một khi bị quấn lên thì không chết không ngừng. Lúc này hắn ta ứng phó vô cùng mệt mỏi, làm sao có thời gian trả lời lại một cách mỉa mai nữa. Tại người cầm thánh khí, còn có một người cha lợi hại, còn có thiên phú cấp thần, có đầy đủ cơ hội cho người lĩnh ngộ lực quy tắc, hơn nữa còn là hai hệ, là trình khẽ cười nói. Kết quả cuối cùng vẫn không chịu nổi một đòn, người còn mong mượn ngoại lực để đánh bại ta triệu ra con quỷ hoàng tuyển dạ xoa này hai, vậy không phải người cũng gọi cô gái này ra, dưới tình thế cấp bách, thôi dẫn tránh yêu dạ cả giận nói, cô gái này nàng không phải cô gái, chỉ là kiếm linh của ta mà thôi, kiếm linh này chính là do ta tu luyện mà thành hoàn toàn khác với con quỷ hoàng tuyển dạ xoa người gọi ra, là trình tiếp tục vui vẻ châm biếm mà nói mặt thôi dẫn đỏ bừng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ muốn cứu vãn cục diện nên liên tiếp thi triển hai ba chiêu để thoát hiểm Thế nhưng hắn ta không cách nào thoát khỏi sự đổi giết của yêu dạng, ngươi là thần đan cảnh sơ kỳ, con ta chỉ là chiếu thần cảnh mà thôi. Một chiếu thần cảnh, vậy mà lại đánh bại ngươi nhẹ nhõm thế này, ngươi xác định ngươi có thiên phú cấp thần, chứ không phải cấp địa, hay thậm chí còn không có cấp, La Trinh cũng không ra tay đánh bại thôi Duẫn, mà chỉ dùng ngôn ngữ không ngừng kích thích hắn. Trên đại hội võ đạo, La Trinh chỉ định giết một người, chính là tư diệu Linh kia. Hiện tại nếu La Trinh vận dụng toàn lực của mình, Ví như bọc phát hoàn toàn vãn sát sinh tử luân ra thì có thể giết chết thôi dẫn, nhưng thôi dẫn lại không phải mục tiêu La Trinh muốn giết. Nếu giết hắn ta đi thì rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của La Trinh. Chẳng qua, La Trinh không giết thì không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho hắn ta, con của kẻ thù cũng là kẻ thù. huống chi thôi dẫn vốn muốn giết chết mình, giờ phút này là La Trinh muốn trừng phạt hắn. Xem tuổi của ngươi, tuổi xưng ít nhất cũng 30, 30 tuổi mới là thần đan cảnh sơ kỳ, còn đánh không lại chiếu thần cảnh. Dưới sự kích thích không ngừng của La Trinh, Thôi Duẩn bỗng nhiên quát một tiếng, không hề để ý đến kiếm vũ của yêu dạ, xông thẳng về phía La Trinh. Ấm, um, yêu dạ làm sao cho Thôi Duẩn cơ hội? Cự kiếm trực tiếp đánh lên người Thôi Duẩn, hắn ta liền lăn trên sàn võ đài đến trước mặt La Trinh, tóc tài bù xù, vô danh giới đao cũng rơi một bên. Tên nhãi nhất ngươi thế này mà còn muốn cầu hôn tiểu điệp, ngươi đủ tư cách sao? La Trinh nhìn Thôi Duẩn, cười nhạt nói. Đủ rồi, trên đài cao chào thôi tà nổi đầy gân xanh hắn bỗng nhiên đứng dậy hết to một tiếng thân là cường già tuyệt đỉnh trong trung vực sao lại không nhìn ra la trinh muốn làm cái gì la trinh muốn đánh vỡ tâm võ đạo của thôi duẫn la trinh ngẩng đầu nhìn thôi tà lắc đầu thở dài nói đã muộn giờ phút này thôi duẫn nằm dạp trên mặt đất cảm thấy trong lòng mình vang lên tiếng vỡ vụn cho dù hắn ta không bị thương quá nghiêm trọng nhưng lại đột nhiên cảm thấy lòng mình rất đau chương bốn trăm tám mươi bảy đừng đứng chắn phía trước ta chỉ cần là người thì đáy lòng rat đau chuong 487 đung đung chan phia truoc nhược điểm Nhược điểm của La Trinh chính là muội muội của hắn, dù hắn có phải trả giá bằng tính mạng thì cũng phải bảo vệ được muội muội của mình. Mà ước mơ của La Trinh là được đứng trên đỉnh cao võ đạo, đi dò xét một lần xem sự huyền bí thực sự của thế giới này thế nào. Từ điểm này thì thấy, cái tâm võ đạo của hắn cực kỳ chắc chắn, rất ít khi chịu ảnh hưởng của người khác, nhưng thôi duẫn thì khác, hắn và La Trinh sinh ra đã không giống nhau. Khởi điểm của La Trinh rất thấp, cũng vì thế nên hắn giống như là một cái lò xo bị áp chế cực độ. Một khi sức mạnh áp chế hắn buông ra thì hắn có thể nhảy rất cao. Còn Thôi Duẩn Thân là con trai của Thôi Tà, là người con trai được trời ưu ái độc nhất trong trung vực. Dù là thiên phú hay kiến thức, tài nguyên, thì nào có ai so nổi với hắn. Cứ cho là tiểu giới của Hư Linh Tông cũng không thể so được với Thôi Duẩn. Dù sao thì tất cả tài nguyên mà Thôi Tà có được đều có thể nhồi lên người hắn. Còn Hư Linh Tông thì không chỉ cần bồi dưỡng một tiểu giới, trong Hư Linh Tông còn rất nhiều thiên tài cần được bồi dưỡng có thể nói là tài nguyên của thôi ta đã giúp tăng thêm thiên phú cho bản thân thôi duẫn tương lai hắn là nhân vật có thể xương hoàng xương đế đủ để giúp hắn trong đỡ trở thành chủ nhân của một thánh điện lục phẩm hoặc là một thần quốc đây chính là lý do thôi duẫn dám lấy tư cách là một võ giả thần đan cảnh để cầu hôn với ninh vũ điệp ở hư kiếp cảnh bởi vì hắn có sức mạnh để tự tin lớn lên trong hoàn cảnh này nên lòng tự tin của thôi duẫn rất mãnh liệt cường giả trẻ tuổi ở trung vực trong mắt hắn đều là con sâu con kiến không ai có thể vừa mắt hắn Tâm võ đạo của thôi dẫn mạnh mẽ thế này, đương nhiên có lợi cho hắn rất rõ. Hắn không sợ bất kỳ lời khiêu chiến nào, chỉ cần một mực bảo trì, ưu thế thì nội tâm hắn sẽ vô cùng cường đại, tới mức các võ giả trẻ tuổi trong trung vực chẳng ai có thể chống lại. Nếu như không có La Trình xuất hiện, tương lai hắn chắc chắn xưng hoàng xưng đế. Thế nhưng loại tâm võ đạo này lại có một tai họa ngầm chí mạng, nếu một khi có người vượt qua hắn, sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Thật giống như một người rất mực ưu tú, hắn càng cố gắng lại càng ưu tú càng ưu tú lại càng cố gắng, mà cố gắng chính là bởi muốn giữ vững sự ưu tú của hắn. Nhưng một khi xuất hiện một tên, thoạt nhìn không được việc gì mà lại dễ dàng đánh bại người ưu tú này trên mọi phương diện, vậy thì người này thường sẽ không gượng dậy nổi, Hắn sẽ nghi ngờ năng lực của mình, cố gắng của mình có phải chỉ như muốn bỏ biển hay không. La Trinh chính là cái tên kia. Sau quy tắc, ở mọi phương diện La Trinh đều đã vượt qua thôi dẫn. Sau bảo bối, La Trinh có được hai món thanh khí, mọi thứ đều không hề kém hơn thôi dẫn hắn. Do so Tu Vi, Tu Vi của La Trinh kém hơn trọn vẹn một cảnh giới. Đây càng là một loại sỉ nhục. Về phần sau Thiên Phú. Theo Tu Vi bên trên là có thể nhìn ra Thiên Phú của Thôi Duẫn không bằng La Trinh. Cho nên giờ này khắc này, trong lòng Thôi Duẫn đã chấn động kịch liệt. Trên võ đài này, những kiêu ngạo, tự tin, cuồng vọng của hắn thoạt nhìn đều giống như trò cười. Cũng trên chính võ đài này, cái tâm võ đạo của hắn bị chấn động đến tan thành mây khói. Trên đài cao, Thôi Tà bước lên một bước, chỉ trong nháy mắt bóng dáng đã xuất hiện trên võ đài tuy dáng thôi tà vạm vỡ nhưng thân người cũng không cao lắm chẳng qua khi hắn bước đi lại giống như một ngọn núi lớn tựa như trên đời này không gì có thể đánh ngã người đàn ông như một ngọn núi này Dầm dầm, thôi tà điềm tĩnh bước lên võ đài ánh mắt cương nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm vào la trinh bước lên võ đài cùng lúc với thôi tà chính là ninh vũ điệp dưới màn sương mù đôi chân nhỏ hoàn mỹ của nàng cũng điểm trên võ đài chắn trước người la trinh tuy muốn bảo vệ la trinh ở trước mặt thôi tà thì vô cùng khó khăn nhưng nàng vẫn cố chấp chán phía trước hắn cùng lúc đó ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh cũng đồng thời xuất hiện trên võ đài sắc mặt ba người không giống nhau nhưng đều là bộ dáng như lâm đại địch thôi tà là người đứng đầu trung vực dùng cá thể độc lập đơn thuần để một đối một thì chẳng có ai là đối thủ của hắn ba gã mập của thiên hạ thương minh ngược lại có thể đánh lui thôi tà nhưng bọn họ cũng phải trả một cái giá khá lớn ba gã mập ấy cũng không muốn đứng ra lúc này thôi tà nhằm vào la trinh chính là nhằm vào vân điện không liên quan gì tới thiên hạ thương minh thế nhưng đây là võ đài của đại hội võ đảo Tỉ thí trên võ đài, sống chết do trời. Đừng nói la Chi phế đi cái tâm võ đạo của Thôi Duẫn, cho dù hắn giết chết Thôi Duẫn thì trên lý thuyết mà nói, cũng chẳng cần gánh bất cứ trách nhiệm nào. Thôi lão quái, ngươi sẽ không ra tay với một hậu bối chiếu thần cảnh đâu chứ, thạch khắc phàm cười khà khà rồi nói. Hắn muốn nói cho Thôi Tà rằng với thực lực và địa vị của hắn, nếu ra tay với một tiểu bối chiếu thần cảnh thì không khỏi quá mất mặt. Nếu bình thường thì đương nhiên Thôi Tà sẽ không làm như vậy. Đang đứng trước mặt hơn 10 vạn võ giả thành Thiên Khải. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng đủ khiến Thôi Tà mất sạch danh dự, thế nhưng La Trinh vừa mới phế đi cái tâm võ đạo của Thôi Duẫn, vậy thì hơi nghiêm trọng. Trong lòng những lão quái vật ở trung vực này rất rõ ràng, Thôi Tà dồn không biết bao nhiêu tâm huyết trên người con của hắn. Trên mặt Thôi Tà hiện lên vẻ tươi cười, cách Ninh Vũ Điệp đứng chắn ở giữa, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi rất to gan." Nói xong, mắt Thôi Tà bỗng nhiên trợn to, một luồng khí thế ảo ạt như núi lớn áp về phía La Trinh. Ninh Vũ Điệp đứng chắn trước người La Trinh, Nàng cảm nhận được luồng uy thế này liền biến sắc, hai tay ngón tay lồng vào nhau chỉ thẳng xuống dưới, muốn thi triển bí pháp ngăn cản uy áp của Thôi Tà. Thực lực của Ninh Vũ Điệp đúng là vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, mà cho dù tu vi đã khôi phục lại hoàn toàn thì cũng không thể là đối thủ của Thôi Tà. Trừ phi Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh của nàng đạt đại thành, đột phá hư kiếp cảnh thì mới có tư cách phân cao thấp với Thôi Tà, cho nên đối mặt với khí thế của Thôi Tà, Ninh Vũ Điệp cảm thấy rất áp lực. Không ngờ đúng lúc này, La Trinh lại giơ tay, nhẹ nhàng kéo Ninh Vũ Điệp một cái. Giữ chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, kéo nàng ra phía sau người mình. Mắt hắn sáng như đuốc, một mình đối mặt với thôi tà, nhẹ giọng nói với Ninh Vũ Điệp, ta không thích được gái đứng phía trước che cho ta. Từ trước tới nay, La Trinh không thích được gái che ở phía trước hắn. Chỉ là trong cuộc đời của hắn, loại chuyện này không thể tránh khỏi đã xảy ra nhiều lần. Trước đây Chù Thiên Ngưng từng đứng trước che cho hắn, Tô Linh Vận cũng từng che chở phía trước hắn, Vân Lạc cũng vậy. Khi đó La Trinh không đủ thực lực nên nhiều khi bắt đắc dĩ phải lựa chọn đứng sau. Nhưng hiện tại hắn không muốn Ninh Vũ Điệp đứng phía trước che cho mình nữa. Ninh Vũ Điệp đang chuyên tâm thi triển bí pháp nên nào nghĩ tới chuyện La Trinh lại túng nàng. Khi kịp phản ứng lại thì nàng đã đổi chỗ với La Trinh rồi, tay phải của nàng còn bị La Trinh nắm lấy nữa. Trước mắt bao người mà lại kéo tay ta như vậy. Tư duy của phái nữ vô cùng nhảy nhót, vào thời khắc này Ninh Vũ Điệp thậm chí còn không để mắt đến tình thế nguy cấp mà lại chú ý tới mấy chuyện vụn vặt này. Tim nàng bỗng đập nhanh hơn, trên mặt cũng hơi đỏ lên chẳng qua loại ý tưởng lung tung lộn xộn này chỉ duy trì trong nháy mắt nàng lập tức kịp phản ứng La Trinh muốn chịu uy áp của Thôi Tà cho dù La Trinh có thể đánh bại cường giả thần đan cảnh thế nhưng Thôi Tà đã vượt qua hư kiếp cảnh sao hắn có thể ngăn cản nghĩ tới đây Ninh Vũ Điệp thất thanh nói cẩn thận uy áp giống như ngọn núi áp về phía La Trinh uy áp này dữ dội lợi hại tới mức nào nếu ngăn cản chính diện thì dù là linh hồn lão quái vật hư kiếp cảnh cũng bị thương linh hồn võ giả thần đan cảnh thì chỉ sợ sẽ tan thành mây khói Ba tên mập mập liếc nhau một cái, chân mày nhíu lại, Thôi ta đúng là không ra tay mà chỉ lợi dụng khi thế để áp chế La Trinh mà thôi. Lần này chỉ sợ La Trinh gặp phiền phức rồi, với thực lực của Thôi ta, chỉ sợ linh hồn La Trinh sẽ bị chèn ép đến mức chẳng còn gì, cậy mạnh quá rồi nhỉ. Hắn lại còn chán trước người Ninh Vũ Điệp, hắn cho rằng thực lực của mình có thể so với hư kiếp cảnh sao, có mà người để ý đến chuyện hắn kéo tay Ninh Vũ Điệp thì có, ha ha, La Trinh sẽ chết mất, cho dù thiên phú của hắn có mạnh thì cũng sẽ chết mất linh hồn bị đập vụn rồi thì thân thể cũng chỉ như cái xác không hồn không có linh hồn thì thân thể không sống được quá ba ngày các chức năng của cơ thể sẽ xảy ra vấn đề phần đông võ giả cũng chẳng hiểu vì sao la Trinh lại đi tìm chết nếu như ngoan ngoãn trốn sau lưng ninh vũ điệp dùng thực lực của ninh vũ điệp để đối kháng với uy áp của thôi ta thì cùng lắm cũng chỉ bị thương thôi có được thiên phú như thế chỉ cần núi xanh còn đó thì thiếu gì cúi đốt nếu sau này thực lực thật sự lớn mạnh rồi báo thủ cũng chưa muộn tuyệt đại bộ phận võ giả đều biết nhẫn nhị Nên chắc chắn La Trinh cũng hiểu đạo lý này. Đây cũng là điều khiến mọi người hoang mang. mươi 488 Ấm Áp Thô Tà dẫn người tới tham gia đại hội võ đạo, hoàn toàn không phải muốn tiện tay đánh chết một tiểu bối chiếu thần cảnh. Chưa nói đến chuyện nếu làm vậy sẽ khiến người trong thiên hạ cười nhạo, cười nhạo hắn đường đường là người đứng đầu trung vực mà lại không chịu được thất bại. Trước hết phải nói rằng ba tên mập của thiên hạ thương minh cũng sẽ không để xảy ra loại tình huống này. Hơn nữa, phía sau phân điện còn có một lão thái bà, không biết đang ở cái góc nào chăm chú quan sát nơi này. Còn có tên trùng thiên cổ sống hơn ngàn năm trong thiên hạ thương minh, tuy tuổi đã cao nhưng thực lực sâu không lường được. Nếu một đối một thì thôi tà hắn đương nhiên không sợ bất kỳ ai, thế nhưng nếu tất cả mấy tên này đều xông lên cùng lúc, thì chỉ sợ cho dù là thôi tà cũng khó có thể toàn thân trở ra. Cho nên thôi tà mới có thể chọn biện pháp này, khắc chế nỗi xúc động muốn xé nát La Trinh, mà chỉ lợi dụng linh hồn cường đại của mình để tạo áp lực lên La Trinh. Nếu ninh vũ điệp tre trở phía trước La Trinh, chỉ sợ thôi tà còn gặp chút phiền phức bởi không biết sẽ phải ăn nói thế nào nếu khiến điện chủ Vân Điện phải chịu thiệt, nhưng hắn không ngờ là trình lại đừng chán phía trước, ngươi đã tự tỏ vẻ anh hùng muốn chết thì cũng chẳng có ai giúp được ngươi đâu. Thôi ta thầm nhe răng cười trong lòng, trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như trước, với uy áp từ linh hồn của hắn, muốn đập nát linh hồn một tên tiểu bối chiếu thần cảnh thì cũng chỉ đơn giản như bánh xe nghiền nát một con bọ ngựa vậy. Uy áp của hắn vừa phóng ra, giống như đá loạn làm sụp mây, sóng lớn đánh vỡ bờ, kinh phòng hỗn loạn cuồn cuộn nổi lên áp bước bay về phía la trinh đối mặt với uy áp kinh khủng như thế tư thế oai hùng của la trinh vẫn thẳng tắp trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên giờ khác này hắn giống như một khối đá ngầm giữa biển khơi mặc cho uy áp của thôi ta điên cuồng phát ra hắn vẫn lù lù không động cuồng phong cuốn loạn một chiếc châm cài đầu phượng hoàng màu vàng của ninh vũ điệp rơi xuống không còn gì giữ lại những sợi tóc mềm mại không ngừng đón gió bay loạn nàng tránh sau lưng la trinh dùng tay vén mấy sợi tóc cản tầm mắt đi kinh ngạc nhìn tư thế oai hùng trước mặt nhìn la trinh tỉnh bơ tiếp nhận uy áp của thôi tà ninh vũ điệp quên hết sợ hãi nàng nhớ lúc còn rất nhỏ khi nàng chuyển nhà từ bắc vực tới trung vực ngồi trên xe ngựa gió lạnh gào thét cha mẹ nàng lấy chiếc chăn thật dày đắp cho một mình nàng che chắn chặt chẽ sức nóng hầm hập còn nàng thòi chiếc đầu nhỏ ngò ra ngoài cửa sổ xe ngựa cảm nhận cái rét lạnh bên ngoài đối lập với hạnh phúc của mình cũng chính đêm hôm nó cha mẹ nàng và tất cả gia quyến của ninh gia từ trên xuống dưới 37 miệng ăn đều bị giết cả, chỉ có cô gái bé nhỏ là nàng được một đệ tử vân điện cứu nên tránh được một kiếp. Về sau trong vân tông dưới chứng vân điện, thiên phú kinh người của nàng được phát hiện ra. trải qua vân tông, vân điện, một đường trở thành điện chủ của tông môn tứ phẩm đứng đầu, là sự tồn tại cao cao tại thượng trong trung vực. Sau đó, ninh vũ điệp lại điều tra rõ ràng hết những chuyện xảy ra đêm hôm đó. thì ra hôm đó cả nhà nàng bị một tông môn tam phẩm giết lầm. sau khi có được thực lực để báo thù. Ninh Vũ Điệp một thân một mình đi trước, diệt môn, xóa tên cái tông môn tam phẩm kia trong trung vực. Trong văn điện, đương nhiên biểu hiện của Ninh Vũ Điệp không chín chắn, thậm chí còn có chút tính khí trẻ con, nhưng nàng cũng có một mặt rất kiên cường, nếu không sẽ chẳng thể ngồi vững trên vị trí điện chủ này. Nhưng cho dù có báo được mối thù lớn kia thì cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi còn bé cũng chẳng thể tìm lại được. Nàng vẫn luôn hâm mộ bản thân mình của lúc đó, nghe vó ngựa kêu trên đường đi phía trước. Gió bắc vù vù thổi qua giống như những thanh đau nhỏ cứ trên khuôn mặt nàng, vậy mà nàng lại có thể cuộn mình trong chiếc chân ấm áp, vui mừng vì bản thân không phải chịu đói trong cái rét lạnh trời đông. Ngay trong nháy mắt này, Ninh Vũ Điệp cảm thấy như mình đang trở về lúc đó. Thiếu niên này dùng thân thể không quá cao lớn của hắn, chịu đựng hết tất cả, làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp, chính là loại ấm áp chỉ thuộc về nàng hồi nhỏ. Gió lặng lặng tan đi, uy áp cũng tiêu tán trong vô hình còn la trinh vẫn luôn duy trì nụ cười thản nhiên nhìn đông tà vương cách đó không xa trong đôi mắt thôi tà từng nghi hoặc đã biến thành kinh ngạc rồi lại trở nên bất đắc dĩ chẳng biết làm sao sắc thái đã biến đổi ba lần hắn đã phóng uy áp của bản thân tới mức mạnh nhất rồi áp xuống cũng tương đương với trực tiếp tiến hành công kích linh hồn nhưng thôi tà chỉ không làm quá rõ ràng mà thôi linh hồn kể này có thể chịu được uy áp của mình không thể nào chắc chắn hắn có pháp bảo tăng mạnh linh hồn thậm chí còn có thể là thứ giúp miễn đi loại tổn thương này Hắn liếc mắt nhìn La Trinh một cái, trồn sát ý ở một nơi thật sâu trong ánh mắt, quay đầu bước về phía con trai mình. Tóc tai thôi duẫn tán loạn, ánh mắt dậy ra, vẻ mặt suy sụp, trong nháy mắt như đã già đi hơn 10 tuổi, nào còn có chút thần sắc nào nữa. Thôi ta túm lấy thôi duẫn, giữa tay ra, vô danh giới đao xoay trở lại trong tay hắn. Bóng dáng hắn chật bé lên rồi trở về đài cao của mình. Ba tên minh chủ mập mạp kia một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, trên mặt thạch khắc và mập mạp chính là vẻ khiết sợ, mặt đơ ra như tượng tạc. La Trinh thật sự chống đỡ được uy áp của Thôi Tà, vậy linh hồn La Trinh cường đại tới mức nào? Đương nhiên bọn họ không biết rằng linh hồn La Trinh đã bước chân vào chiến hồn cảnh, cho dù là ta linh kiêu thú cũng chẳng thể khiến linh hồn La Trinh mở nhạt đi, chứ nói gì đến một Thôi Tà. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, trong các loại thủ đoạn trên người La Trinh giai đoạn này, linh hồn chiến hồn cảnh của hắn mới là cường đại nhất, vừa rồi xung đột giữa Thôi Tà và La Trinh thực sự rất nhỏ, cũng chỉ xảy ra trong vài nhịp thở, nhưng lại là một lần nguy hiểm nhất rất nhiều võ giả trên khán đài không nhìn ra nhưng cũng có một phần võ giả thì thấy được rồi thế nhưng cho dù là võ giả nhìn ra được thì cũng không nói ra được một hai phần giao đấu trên phương diện linh hồn đã là thứ bọn họ khó có thể với tới thậm chí còn là cảnh giới bọn họ khó có thể lý giải về phần phu nhân độc huyết của huyết mộc nhai hắc nha của hắc sơn tông hay huyền âm lão nhân của huyền âm quán bọn họ đều khiếp sợ giống như ba đại minh chủ của thiên hạ thương minh vậy bọn họ đều tự suy xét nếu đổi lại là bọn họ đứng trước mặt thôi tà Bị thôi tà dùng linh hồn áp bức như thế, chỉ sợ thần hồn đều sẽ bị thương, học ra ba lít máu. Thế mà La Trinh lại dựng dưng như chẳng hề có việc gì, thật sự không có đạo lý. Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng quay đầu, nhặt chiếc châm cái tóc phượng hoàng màu vàng lên. Nàng dùng ngón trỏ cố định lại mấy sợi tóc đen đang bay bay, sau đó mới dùng châm phượng kẹp chặt lại. Nàng lập tức đi đến bên người La Trinh, nhẹ giọng nói, chúng ta đi lên thôi. Nói xong, giữa luồng hàn khí bông bềnh nàng liền bay lên lồng chim băng phượng thật dài sau lưng nàng phấp phới cả người đã lên tới đài cao la trinh cũng không nói gì ít nhất hắn xác định đã đạt được mục đích của mình mặc dù không khớp với kế hoạch của hắn lắm nhưng ít ra hắn cũng đã thành công chọc giận thôi ta lần này thôi ta dẫn theo hai người tham gia đại hội võ đạo một người là con hắn thôi Dẫn, người còn lại là tư diệu linh nếu thôi ta muốn giành được chiến thắng trong đại hội võ đạo thì nhất định phải dựa vào tư diệu linh tư diệu linh là võ giả thần đan cảnh trung kỳ tu vi mạnh hơn thôi Dẫn một bậc nàng cũng có loại thể chất đặc biệt là âm thể tử cực hơn nữa đã đi theo thôi tào vài chục năm nói vậy thì chắc chắn thu hoạch cũng không nhỏ là trình không hề biết thiên phú của cô ta thế nào thực lực giấu dưới tu vi kia là bao nhiêu nhưng dù thực lực của cô ta cao thế nào thì chắc chắn cũng sẽ phải chết đương nhiên là trình sẽ không buông tha cô ta như tha cho thôi dẫn sau khi lên đài cao ninh vũ điệp lui về trong chiếc ghế dựa rộng lớn đã được chuẩn bị sẵn nàng ngồi ngay ngắn ở đó trong đầu vẫn còn thấy hơi loạn ánh mắt lại càng mơ hồ bất định Thì thoảng nàng nhìn La Trinh, giống như cô gái nhỏ trộm nhìn, liếc mắt đánh giá một cái, sau đó đột nhiên chuyển ánh mắt si ngốc nhìn lên bầu trời giống như hoàn toàn không có mục đích. Đương nhiên, không ai phát hiện ra động tác nhỏ này của nàng, bởi vì nàng lại thi triển ra tầng băng xương, bảo phơi bản thân lại lần nữa. Lúc này trên võ đài, lão tiêu bỗng nhiên tuyên bố tạm dừng tỉ thí. Kết giới trên võ đài bị La Trinh đánh nát nên giờ cần phải bố trí lại lần nữa nhưng tất cả những phù văn được chôn dưới kết giới đều bị nổ rụng hết cả đám, cần phải sửa chữa lại rồi mới tiến hành tỉ thí tiếp được. Chẳng qua muốn sửa lại những phù văn này thì hơi phiền phức. Dù sao thì năm đó, khi Thiên Hạ Thương Minh bố trí ra những phù văn này đều đã tốn không ít tâm tư, giờ muốn sửa lại thì Thiên Hạ Thương Minh còn phải mời nhóm phù văn sư kia đến nữa. Trên khán đài, nhóm võ giả nghe thấy lão Tiêu tuyên bố tạm dừng tỉ thí, lập tức mở miệng chửi rủa một trận, mẹ. Ông đây phải mất một viên đá chân nguyên cực phẩm mới được vào đấy. Các ngươi dựa vào cái gì mà tạm dừng tỉ thí, danh dự của thiên hạ thương minh thế đấy hả, tụt cả hương. Không phải chỉ là một tầng kết giới thôi sao, sợ cái bi, nhanh lên, nhanh lên, cái kết giới cho ma gì đó bị phá, bọn họ không quan tâm. Cái bọn họ muốn xem chính là tỉ thí kịch liệt, muốn cá cược. Trên thực tế, thiên hạ thương minh thuần túy là suy xét vì những võ giả trên khán đài này. Cường giả thân đan cảnh giao đấu, chỉ cần không để ý một chút là dự âm khi chiến đấu có thể lan ra, người thiệt thòi chính là những võ giả này. Trường 489, Sửa chữa phủ văn, nghe thấy một chàng những tiếng chửi dù trên võ đài kia, dâu cá chê của lão tiêu nhếch lên, nhưng trong lòng thì đang mắng thầm. Nếu không sửa lại kết giới, chờ chút nữa đánh nhau giết chết cả trăm người các ngươi, đến lúc đó các ngươi lại mắng tiếp. Chỉ chóc lát sau, trong không trung liền có ba người bay đến, vững vàng đáp xuống trên võ đài, bái chảo lão tiêu một cái. Ba người này chính là phủ văn sư của thiên hạ thương minh, thậm chí có thể nói là những phủ văn sư đứng đầu trong khắp trung vực nền tảng của thiên hạ thương minh được tích lũy thế nào là bởi bọn họ có tiền cho nên luyện khí sư tốt nhất luyện đan sư tốt nhất phù văn sư tốt nhất dường như đều tập trung trong thiên hạ thương minh cũng bởi thiên hạ thương minh có rất nhiều đại sư thuộc các nghề khác nhau nên rất nhiều võ giả độc lập cũng bằng lòng tìm thiên hạ thương minh làm nơi nương tựa so với các tông môn thì tương lai cũng không tồi hơn nữa đãi ngộ của thiên hạ thương minh lại càng ưu tú hơn đây là thủ đoạn hấp dẫn nhân tài nhất của thiên hạ thương minh tuy là vị đại sư phù văn này đương nhiên không thể theo kịp nổi phù văn tri tử phong quan ngọc, nhưng trong trung vực cũng rất khó tìm được phù văn sư lợi hại hơn bọn họ. Trong thành Thiên Khải có một tòa Tháp Phù Văn. Tòa Tháp Phù Văn này tụ tập tất cả các phù văn trong trung vực, dường như tất cả các phù văn sư đều đến đây tu luyện, giống như tông duệ của Vân Điện cũng từng được vào Tháp Phù Văn này để tu luyện mấy năm. Ba vị đại sư phù văn này chính là ba người đứng đầu của tòa Tháp Phù Văn kia. Trong giới phù văn khắp trung vực, suy nghĩ, ý tưởng của bọn họ về phù văn đều là sự tôn tại đứng đầu. Nghe thấy lão Tiêu nói, ba người gật gật đầu sau đó liền phân công nhau đi đến các mép võ đài mở ra từng khối gạch ở khắp xung quanh dưới những khối gạch đó ẩn giấu những phiến đá màu xanh trên đó vẽ từng đường phù văn huyền ảo khó hiểu chẳng qua lúc này không ít phù văn trên những phiến đá đó đã bị cháy mất giống như bị khói lửa hôn đốt qua vậy chịu lực quá lớn nên bị cháy rồi một đại sư phù văn nói một đại sư phù văn khác nhíu mày sáu kết giới này hỗ trợ củng cố lẫn nhau rốt cuộc lực phải mạnh đến mức nào mới có thể tiêu hủy được những phù văn này các võ giả trong thần đan cảnh có ai đủ sức làm được. Thật khó tin, chuyện này tuyệt đối không phải võ giả thần đan cảnh làm được. Một đại sư Phù Văn khác lắc đầu nói. Thực tế trong Thành Thiên Khải có không ít võ giả đều ở nhà sử dụng tín khuê để quan sát tình hình chiến đấu trên võ đài, thế nhưng cả đám đại sư Phù Văn đều là những người nghiên cứu lâu năm. Tuy ba người bọn họ đều là võ giả thần đan cảnh, nhưng cả đời đều say mê với con đường Phù Văn, rất ít khi để. Y tơi hướng đi của người ngoài, đừng nói là đại hội võ đạo. Cho dù là thiên hạ thương minh khai chiến với những chủng tộc khác thì bọn họ cũng sẽ mặc kệ. Trừ khi thành thiên khải bị phá thì có lẽ bọn họ mới có thể đi ra khỏi tháp phù văn. Lão tiêu nghe thấy lời ba người nói thì bắt đắc dĩ mặc người. Nhất tháp chủ, kết giới này không phải do võ giả thần đang cảnh phá. Nhất tháp chủ cũng chính là người lớn tuổi nhất trong ba người, là người có trình độ phù văn cao nhất, bản thân lão chính là tháp chủ của tháp phù văn. Nhất tháp chủ gật bật đầu, hẳn là chỉ có cường giả hư kiếp cảnh mới có thể phá được thế nhưng đại hội võ đạo của các ngươi có thể cho cường giả hư kiếp cảnh tham gia sao nghe thấy vấn đề nhiếp tháp chủ nói lão tiêu càng không biết làm sao mà cười là một võ giả chiếu thần cảnh phá đấy nghe thấy lời lão tiêu dâu mép của nhiếp tháp chủ nhếch lên hai mắt chừng lớn chắc không phải lão tiêu đùa lão nhiếp ta đó chứ mặc dù nhiếp tháp chủ là võ giả thần đan cảnh nhưng bởi vì là tháp chủ của tháp phù văn nên địa vị còn cao hơn lão tiêu của thiên hạ thương minh rất nhiều cho nên nói cũng không hề khách khí lão thấy ta giống đang đùa ư Người phá kết giới này vẫn còn ở đây kìa, lão tiêu chỉ chỉ lên trên đài cao của Vân Điện. nhiếp tháp chủ lắc đầu nói, ta không có hưng muốn biết người đó là ai. Người đã nói là chiếu thần cảnh thì là chiếu thần cảnh. Dù sao ta cũng không tin, nói xong lão đánh giá mấy phiên đá rồi lại lắc đầu. Sửa những phù văn này phải mất ba ngày. Cái gì, ba ngày, lão tiêu vừa nghe xong thì lập tức choáng vắng đầu óc. Lão mới tạm dừng trong chốc lát mà các võ giả trên khán đài đã mắng rối xả rồi. Nếu tạm dừng tới ba ngày thì chỉ sợ nhóm võ giả trên khán đài kia sẽ làm loạn cả lên. Ba ngày là còn ít đấy. Hơn nữa chúng ta còn phải tăng giờ làm nhiều hơn bình thường nữa chứ. Nếu không phải người của tháp phù văn chúng ta ra tay mà đổi lại là những phù văn sư khác thì chắc là phải một năm rưỡi đi. Nhiếp tháp chủ thản nhiên nói. Lão tiêu cạn lời. Cùng lắm ta chỉ cho các người được ba canh giờ. Vừa nghe rất lời, Nhiếp tháp chủ trực tiếp ném phiến đá xuống đất rồi nói với hai đại sư phù văn còn lại. Chúng ta đi. Nói xong ba người liền định đi ngay các ngươi dâu cá chê của lão tiêu dựng thẳng lên thở phi phi đã biết trước là mấy lão già của tháp phù văn này tính tình không tốt rồi vậy mà không ngờ lại cố chấp đến mức này lão bất đắc dĩ nhìn ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh ba tên mập đều ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta trên mặt ai nấy đều là cười khổ thiên hạ thương minh chính là một tổ chức như vậy không giống như tông môn mọi người đều được gắn kết với nhau bằng lợi ích đôi khi người dưới không nhất thiết phải nhìn sắc mặt của minh chủ đặc biệt là mấy lão già trong tháp phù văn này cả đám đều cao ngạo như nhau cho dù minh chủ có nói thì chưa chắc bọn họ đã nghe đúng lúc này các võ giả trên khán đài lại huyên náo cả lên nhanh lên sửa cho chúng ta mau đi cứ kêu lạ oai oáy mà không sửa không sửa được còn nói cái gì ông đây muốn xem tỉ thí nếu không phải bồi thường cho ta một viên đá chân nguyên cực phẩm một trăm vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm là do ta góp nhặt mãi mới được đấy đem cống hết cho thiên hạ thương minh các ngươi vậy mà các ngươi cho ta xem trò đùa gì đây trả tiền trả tiền trả đá chân nguyên lại cho chúng ta e là đám phù văn sư giác rưởi này không sửa được rồi nhất tháp chủ trừng mắt liếc nhìn một đám võ giả đang huyên náo kia cười lạnh nói ta cứ không sửa đấy các ngươi muốn thế nào có bản lĩnh các ngươi tự mình đi mà sửa nghe thấy lời nhất tháp chủ nói những võ giả kia tức điên lên nếu ta biết sửa còn cần các ngươi à tháp phù văn thanh danh lớn như vậy mà hóa ra trình độ chỉ có thế phù văn sư giác rưởi vẻ mặt lão tiêu lúc này rất khổ tâm sao đại hội võ đạo lần này lại biến thành như vậy đừng như vậy được không thạch khắc phàm thấy tình thế bắt đầu phiền phức hắn cũng đứng ngồi không yên nên đành đứng lên nói vài lời tốt đẹp để khuyên bảo hắn đi vào gần võ đài rồi cười hì hì nói lão nhiếp xin bớt giận những phụ văn này vẫn phiền các ngươi sửa một chút nhiếp thác chủ thấy thạch khắc phàm đến nên thái độ cũng dịu đi một chút rốt cuộc vẫn muốn giữ lại mặt mũi cho minh chủ chỉ nói ba ngày đây là nhanh nhất ba ngày sao ngươi không đi chết đi những võ giả trên khán đài nghe lời này lập tức nổi giận mà mắng trên mặt thạch khắc phàm cũng lộ ra về khó xử ba ngày có phải quá chậm rồi không cũng không thể làm gián đoạn đại hội võ đạo được nhiếp tháp chủ trận mắt ngươi thử tìm một tên nào trong trung vực có thể sửa được mà mất ít hơn ba ngày lại đây chữ nhiếp tên ta đây sẽ viết ngược thạch khắc phàm bị lời này của nhiếp tháp chủ làm cho hít thờ không thông hắn cũng không nghĩ ra được lời nào để phản bác thân là tháp chủ của tháp phù văn tiêu chuẩn của lão nhiếp trong trung vực chỉ có đứng đầu không ai dám nói thứ hai đúng lúc này trên đài cao có một tiếng nói chuyển tới thạch minh chủ ta có thể sửa mấy phù văn đó trong một canh giờ Thế nhưng Tiên hạ Thương Minh định trả thù Lao cho ta thế nào? Trên đài cao, người nói chuyện đúng là La Trinh, hắn đứng ở mép đài cao, mỉm cười nói, Thạch Khắc phàm nhìn thoáng qua La Trinh rồi vỗ đầu một cái, đúng là hắn đã quên mất chuyện này, La Trinh, người này cũng là một phù văn sư, hơn nữa còn có thần khí là bút pháp hoàn mỹ, mắt lão Tiêu cũng lập tức sáng lên. Lúc trước khi ở vòng đấu loại, lão Tiêu đã từng nghe Mạc Nhạc Trương nói qua về chuyện này, ngươi, được không? Thạch Khắc phàm hơi chần chừ, Bởi vì hôm nay La Trinh quá tỏa sáng, nên Thạch Khác Phạm thực sự không để mắt đến năng lực này của hắn. Hơn nữa, tuy La Trinh có được bút pháp hoàn mỹ, nhưng đây chỉ là một loại bút pháp đặc biệt, có thể kích hoạt các đặc tính trong vật liệu trên phù văn tới mức hoàn mỹ, vận dụng vật liệu tới cảnh giới hoàn mỹ. Thế nhưng phù văn cũng phân cấp bậc, phù văn lần trước mặc nhạc Trương đưa tới chính là phù văn cấp 1, cấp 2, cho nên trong tiếm thức Thạch Khác Phạm cảm thấy La Trinh chỉ có thể vẽ phù văn cơ bản cấp 1, cấp 2 mà thôi. Về phần các phù văn đẳng cấp cao hơn như cấp 3, cấp 4, thậm chí là cấp 5 thì cần phải trải nghiệm thật lâu nữa mới được. Lấy tuổi xương mới có 17-18 tuổi của La Trinh, rõ ràng là không thể làm được. La Trinh vẫn chưa trả lời, nhiếp tháp chủ đã lộ rõ vẻ mặt phản đối, cười cười. Cũng từng nghe người ta nói khoác, nhưng chưa thấy ai khoác lác như vậy. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi này bị sao vậy, ăn nói hổ đồ. Một đại sư phù văn khác cười nói, có đôi khi ăn nói lung tung là phải trả giá lơn đấy. Một đại sư phù văn còn lại nghiêm mặt nói. Trường 490, ra tay. Đã từng có lúc, người có quyền uy nhất về phù văn trong trung vực là người Hư Linh Tông. Bởi vì phù văn tri tử, Phong Quan Ngọc được sinh ở Hư Linh Tông, qua mấy trăm năm, tất cả những phù văn sư đều nhắm thẳng Hư Linh Tông mà đến. Đáng tiếc là Hư Linh Tông sử dụng danh tiếng của Phong Quan Ngọc quá độ mà lại không quá chú trọng tới phù văn, nên dần dần thuật phù văn của Hư Linh Tông bắt đầu suy yếu, ngoài đại trận hộ tông mà Phong Quan Ngọc để lại ra thì cũng không còn gì đáng xem nữa. Từ lúc thiên hạ thương minh quật khởi từng bước một, thêm việc phù văn không ngừng được thay đổi. Hơn nữa tháp phù văn cũng được dựng lên. Bây giờ tất cả những phù văn sư trong trung vực đều bắt đầu nương tựa vào tháp phù văn từ lâu rồi. Tháp phù văn có quyền uy nhất trung vực, mà ba người trước mắt này chính là những người đứng đầu tháp phù văn. Trình độ phù văn của bọn họ là đứng đầu trong đứng đầu. Nhiếp tháp chủ đã nói ba ngày, thì trong khu vực này ai dám nói hai ngày? Vì vậy ông ta mới dám nói chắc rằng ai có thể sửa xong phù văn chỉ trong ba ngày thì tứ nhiếp của ông ta sẽ viết ngược. Cũng chính vì vậy nên bọn họ mới chế diễu La Trinh là thằng ngốc, là ngé con không sợ cọp, không phải vì ngé con thật sự không sợ cọp mà là vì con ngé này còn chưa biết gì. Nghe ba người của thác phủ văn nói, vẻ mặt của La Trinh cũng không đổi. Hắn lười để ý đến ba người này mà nói thẳng với thạch khắc phàm, thạch minh chủ, nếu ta sửa những tấm phủ văn này chỉ trong một canh giờ, ngươi sẽ trả cho ta thủ lao bao nhiêu, ngươi chắc chắn rằng mình sửa được. La Trinh đã tạo ra nhiều kỳ tích bất ngờ như vậy. Hơn nữa bất cứ kỳ tích nào trong đó mà xuất hiện trên người một tiếu bổi chỉ mới chiếu thần cảnh thì đều là chuyện khó mà tưởng tượng được. Nhưng hết lần này đến lần khác, chúng lại đều tập trung xảy ra trên người La Trinh. Nếu thêm một chuyện nữa, Thạch Khắc Phạm cảm thấy mình cũng quen rồi. Có thể thử một lần, cho dù có thất bại thì cũng đâu là mất thì giờ là bao, La Trinh cười nói. Lời La Trinh nói cũng đúng, cùng lắm thì phí một canh giờ thôi. Nếu La Trinh không thể sửa được thì cuối cùng cũng phải đợi thêm ba ngày nữa mới tiến hành trận đấu kế tiếp được. Ba ngày cộng thêm một canh giờ cũng chẳng phải chuyện không thể chấp nhận. Thạch Khác Phạm vừa định gật đầu, thì đám người nhiếp tháp chủ lại không đồng ý. Bọn hắn không cho rằng La Trinh có thể sửa mấy tấm phù văn này, đừng nói là một canh giờ, cho dù có là một trăm canh giờ, một nghìn canh giờ thì thằng nhóc này cũng không sửa được đâu. Nhưng mấu chốt là Thạch Khác Phạm lại tin những lời nói cuồng vọng của thằng nhóc này là thật, vậy nên trong lòng đám người nhiếp tháp chủ hơi không chấp nhận nổi. Cũng giống như một vị đầu bếp theo chủ đã nhiều năm. Dựa vào tay nghề tinh xảo của mình tốn mất 10 canh giờ để nấu ra một món chính, nhưng trong nháy mắt, lại có một thằng nhà quê nào đó không biết chạy từ đâu tới nói rằng hắn có thể nấu được món ăn này chỉ trong một canh giờ. Người chủ kia không chỉ không đuổi cái thằng nhà quê này đi mà còn đồng ý để hắn thử xem sao, chuyện này sao không khiến người ta oán hạn cho được. Thạch Minh Chủ, nếu như ngươi đã chọn thằng nhóc kia, vậy thì tháp phù văn chúng ta sẽ không nhúng tay vào vấn đề này nữa. nhiếp tháp chủ lạnh lung nói, trong lời nói cũng có ý uy hiếp. Trong mắt hay gã đại sư Phù Văn còn lại cũng là vẻ không phục, khà khà. Thầy Khắc Phàm đã quen với tính tình của mấy người kia, nhưng dù hắn có là người khéo ăn khéo nói, dễ nói chuyện nhưng tuyệt đối không phải là người thiếu quyết đoán. Người có thể lên làm minh chủ của thiên hạ thương minh, ngoài thực lực ra thì tầm nhìn, sự gan dạ sáng suốt, hay số mệnh một cái cũng không được thiếu. Sau khi cười xong, hắn liền nói, ta thấy hay là cứ để hắn thử trước xem sao, hừ. Ba vị đại sư Phù Văn quay đầu lùi vài bước khoanh hai tay lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này lúc này bọn hắn không rời đi chính là vì muốn chế diễu. thạch khắc phàm ra dấu tay mời la trinh đồng thời cũng nói nếu như ngươi có thể sửa những tấm phù văn kia ta có thể trả công cho ngươi con số này hắn dỗi một bàn tay ra năm vạn viên đá chân nguyên cực phẩm năm vạn lông mày la trinh nhướng lên chế ít thạch khắc phàm hỏi không trong lòng la trinh đã vui như hoa nở rồi năm vạn viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với 50 tỷ viên đá chân nguyên hạ phẩm nhiều đá chân nguyên như vậy chỉ sợ lấy đi mua cả đế quốc phần thiên thì vẫn còn dư để tiêu thiên hạ thương minh đúng là tiền nhiều như nước mặc dù năm vạn viên đá chân nguyên cực phẩm có nhiều thật nhưng đối với thiên hạ thương minh mà nói thì cũng chẳng đáng là bao chỉ tính riêng tiền vé vào cửa của đại hội võ đạo này thôi thiên hạ thương minh đã thu được tới hai ba chục vạn viên đá chân nguyên cực phẩm rồi chưa nói gì đến những khoản thu nhập khác la trinh cũng không cò kè mặc cả gì nếu như đã thỏa thuận xong thủ lao hắn cũng ngồi xổm xuống bắt đầu tìm hiểu phù văn trên từng viên đá Những phù văn này hơn nửa đều là phù văn cấp 3, chỉ có một số rất ít là phù văn cấp 4. Dựa theo yêu cầu của La Trình, Thiên Hạ Thương Minh nhanh chóng mang những nguyên liệu dùng để vẽ phù văn tới. Những phù văn này vốn là do Thiên Hạ Thương Minh chế tạo, chi phí nguyên liệu cũng được ghi chép lại. Với vật tư phong phú trong thành Thiên Khải, muốn chuẩn bị thêm một phần nguyên liệu nữa cũng rất đơn giản. Nghiền nát, phối nguyên liệu, chế tạo mực, thủ pháp của La Trình rất thành thạo. Nhìn thấy thủ pháp thuần thục của La Trình, ánh mắt của ba vị đại sư phù văn đều lóe lên. Niếp Tháp chủ cũng hơi gật đầu. Thủ pháp của thằng nhóc này nhẹ nhàng linh hoạt, tinh tế tỉ mỉ, đo lường tinh chuẩn, ngược lại có thể nhận làm trợ thủ cho Tháp Phù Văn. Phù Văn sư của Tháp Phù Văn, không sử dụng những nguyên liệu do bản thân chuẩn bị, ví dụ mấy chuyện vụn vật như nghiền nát, phối nguyên liệu, chế tạo mực đều giao cho trợ thủ bên người đi làm. Có điều, muốn tìm một trợ thủ giỏi cũng rất khó. Dù sao trợ thủ không chỉ cần kiên nhẫn mà còn phải hiểu đặc tính của các loại nguyên liệu, quan trọng nhất là còn cần có một đôi tay linh hoạt. Trong mắt đám người Niếp Tháp chủ đôi tay của la trinh rất hợp để làm một trợ thủ la trinh nhanh chóng xử lý những nguyên liệu này sau đó móc bút phù văn của mình ra cây bút phù văn này không tệ có điều để một phù văn sư sơ cấp dùng cây bút phù văn như vậy thì đúng là lãng phí nhiếp tháp chủ nghĩ thầm cây bút phù văn này của la trinh có được là nhờ đánh cược với đại sư phù văn tông duệ của vân điện tông duệ cũng coi cây bút phù văn này như bảo bối đương nhiên là sẽ không tệ la trinh được ngồi bút ra chấm vào mực nước đã phối xong sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại Cảm nhận nguyên liệu tạo thành mực nước. Bước này là bước quan trọng nhất để vẽ phù văn. Phù văn sư nào tệ thì hầu như đều là do bước này cả. Sau vài nhịp thở, là trình bỗng mở hai mắt ra, nhìn thẳng vào chỗ trống trên viên đá trước mắt, lập tức hạ nét bút đầu tiên lên trên đó. Trong nháy mắt ngòi nút tiếp xúc với viên đá, một chút ánh sáng màu nâu nhạt lóe lên. Sau đó theo sự di chuyển ngói bút của lá trình, ánh sáng nâu này càng ngày càng sáng, liên tục kéo dài, nét bút đầu tiên được vẽ liền một mạch Ba vị đại sư phù văn của Tháp Phù Văn nhìn thấy nét bút đầu tiên trên phiến đá, còn ngươi không ngừng mở to, Nhiếp Tháp chủ còn hít một hơi khí lạnh, bút pháp hoàn mỹ. Thật ra chuyện La Trình biết sử dụng bút pháp hoàn mỹ đã là tin của 10 tháng trước, không ít người trong thiên hạ thương minh đều biết, như đám Mặc Nhạc Trương, Ba Đại Minh Chủ và lão Tiêu, nhưng đám người của Tháp Phù Văn lại không biết rõ chuyện này. Điều này cũng không lạ gì vì đám người Nhiếp Tháp chủ chỉ một lòng thu mình trong Tháp Phù Văn để nghiên cứu thuật phù văn, hoàn toàn không thèm chú ý tới những tin tức bên ngoài. Thậm chí có thể nói, bọn hắn cố chấp cho rằng, chỉ có bọn hắn mới có thể đại diện cho đạo phù văn ở trung vực mà thôi, còn thuật phù văn bên ngoài chỉ toàn là mấy thứ vụn vặt, không đáng được xem xét. Thế mà tại sao lại có một phù văn sư có bút pháp hoàn mỹ bất ngờ nhảy ra đây? Đột nhiên thấy cảnh này, ba vị đại sư phù văn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thậm chí còn không biết phải làm thế nào, trong đôi mắt không được to kia của thạch khác phàm lòe ra tia sáng lạnh. Vừa rồi hắn đồng ý để La Trinh thử một lần cũng là vì muốn mượn la trinh để giết một chút nhuệ khí của mấy tên ở tháp phù văn kia đám người kia tự phụ về tài năng của mình nên dần dần đã tự cao tự đại ngạo mạn lên tận trời cho dù là người của thiên hạ thương minh nhờ bọn họ vẽ phù văn cũng phải trả một cái giá trên trời thế mà họ vẫn ra vẻ cảnh cao mọi chuyện đều tự cho mình là đứng đầu trung vực hồn nhiên quên mất rằng bọn họ cũng là một thành viên của thiên hạ thương minh quên mất tháp phù văn là nhờ sự nâng đỡ tài chính hùng hậu của thiên hạ thương minh mới có thể tạo dựng được bây giờ phải cho mấy tên này hiểu rõ Cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Tốc độ vẽ phù văn của La Trinh rất nhanh, thậm chí có thể gọi là nhanh như bay. Lúc đầu khi La Trinh vẽ phù văn còn ngưng lại một chút, thỉnh thoảng cũng phải suy tư xem nên vẽ thế nào, cái này có liên quan đến độ mạnh của linh hồn, vì vẽ phù văn sẽ tốn lực linh hồn mà. Như bây giờ, linh hồn La Trinh đã mạnh mẽ đến mức nào, linh hồn đã bước vào chiến hồn cảnh nên vô cùng vững chắc, vẽ thần văn cũng chỉ như một bữa sáng mà thôi. Huống chi bây giờ chẳng qua là hắn chỉ bắt trước. Vẽ cho những phù văn này trở về như ban đầu mà thôi. Xì xì xì, bút phù văn liên tục vẽ ra những đường hoa văn dài hẹp, rất nhanh tấm phù văn thứ nhất đã được vẽ xong. Vào giờ phút này, với tư cách là nhân vật đứng đầu trong giới phù văn ở Trung vực, nhưng ở trước mặt La Trình, dù là một câu đơn giản cũng chẳng cất nổi thành lời. Chương 491, thần văn ngầm, dù nói La Trình biết vẽ phù văn này, hơn nữa đây cũng chỉ là phù văn ba sao mà thôi, thế nhưng tốc độ vẽ thế này thật sự là quá nhanh. Phù văn sư không có yêu cầu gì về tu vi nhưng lại có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với lực linh hồn. Hãy là phù văn sư thì có thể tu vi không quá mạnh, nhưng lực linh hồn nhất định phải mạnh hơn những võ giả cùng giai rất nhiều. La Trình gần như là làm liền một mạch, suốt quá trình không ngừng nghỉ chút nào. Cứ thế mà vẽ xong phù văn thứ nhất, điều này cần lực linh hồn mạnh mẽ đến mức nào chứ? Thạch Khắc Phạm đánh mắt sai một chấp sự của thiên hạ thương minh đứng bên cạnh, chấp sự kia lập tức mở một cái hộp bằng ngọc ra, trong hộp chứa một viên đan dược màu đen nhánh, đưa đến trước mặt La Trình. La Trình liếc qua hộp ngọc nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Dưỡng hồn đan cực phẩm, dùng để bù đắp lại lực linh hồn mà người mới vẽ phù văn vừa mất đi. Vị chất sự kia một mực cung kính trả lời, la trinh cười ha ha, không cần đâu, lúc này mới dùng được bao nhiêu lực linh hồn đâu chứ? Sau khi linh hồn của hắn bước vào chiến hồn cảnh, linh hồn không ngừng sinh sôi chứ nói gì đến việc chỉ vẽ một bức phù văn cấp 3 như thế này. Cho dù là luyện vẽ 100 tấm, 500 tấm phù văn cấp 3 đi nữa thì cũng không cần nghỉ ngơi, vậy thì cần dùng dưỡng hồn đan làm gì? Hơn nữa Mặc dù dưỡng hồn đan này là cực phẩm, nhưng dù sao trong đó vẫn lẫn chút tạp chất, la trình ăn xong còn phải hao tâm, tổn trí để nghĩ cách luyện hóa những tạp chất bên trong, phiền Toái biết bao. Đôi mắt nhỏ của thạch khắc phàm đầy thâm ý, trừng mắt liếc nhìn ba vị đại sư phù văn của Tháp phù văn. Ban đầu mấy tên đại sư phù văn này vẽ phù văn thế nào, đừng nói là vẽ một tấm phù văn, đôi khi chỉ mới vẽ được nửa tấm phù văn đã muốn đi tắm, đi rửa tay, rồi rớt một nén hương sau đó ăn một viên dưỡng hồn đan sợ trong lúc vẽ phù văn lực linh hồn của bọn hắn sẽ bị hào tồn cái giá cao hơn bất cứ ai nhưng phù văn vẽ ra lại chưa chắc hiệu quả cứ như vậy phù văn của bọn họ vẫn cứ bán ra với cái giá trên trời cho dù là người trong hay ngoài thiên hạ thương minh đều bị đám người tháp phù văn này làm thịt đến đầu rơi máu chảy dù một phần thu nhập của tháp phù văn cũng được liệt kê vào sổ sách của thiên hạ thương minh nhưng thạch khắc phàm lại không ưa điệu bộ của bọn họ bây giờ xuất hiện một tên yêu nghiệt như la trinh thật tốt quá hung hăng chèn ép ba lão già này cho ta đi. Lúc này đầu Nhiếp Tháp chủ và ba vị đại sư Phù Văn đã cúi rất thấp, một tên tiểu bối mới mười mấy tuổi, vẽ phù văn cấp 3 mà trông ngai đơn giản như đang ăn thịt uống canh vậy, cho dù người ta không hề khinh bỉ, nhưng chính bọn họ cũng phải tự kinh bỉ bản thân. Về phần bút pháp hoàn mỹ gì gì đó, không nhắc tới cũng được, cả đời này có thúc ngựa bọn họ cũng chẳng đuổi kịp nổi. Sau khi vẽ xong phù văn thứ nhất, La Trình cũng bắt đầu hăng hái hẳn lên, hầu như không thèm ngừng lại. Bàn tay cầm bút phù văn cứ lên lên xuống xuống, những đường cong đầy áp bút pháp hoàn mỹ được vẽ lên viên đá nhanh như bay. Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao La Trinh lại ở kia sửa mấy phù văn đó chứ? Ngươi không nghe thấy sao, mấy lão già của tháp phù văn nói phải mất thời gian ba ngày mới có thể sửa được. La Trinh lại nói hắn chỉ cần một canh giờ là có thể sửa xong đấy. Thời gian ba ngày. Sao bọn họ không chết, quách đi cho rồi, lại còn bắt ông đây phải chờ ba ngày, ông còn xem tiếp cái dám gì nữa chứ? Nhưng mà làm sao La Trinh lại sửa đám phù văn này? Không phải tháp phù văn là thánh địa của giới phù văn khắp trung vực hay sao? Đám người trong tháp phù văn này không sửa được, mà một võ giả như La Trinh lại sửa được à? Nếu như La Trinh biết vẽ phù văn, vậy thì bản thân hắn hẳn cũng là một phù văn sư. Ta chỉ có thể nói, thế đạo này đúng là không để người ta sống nữa mà. Chiếu thân cảnh có thể đánh bại đám đệ tử thần đan cảnh đứng đầu, lại còn thông thạo cách vẽ phù văn. Phần lớn đám võ giả trên khán đài đang xì xa bàn tán, bọn hắn không biết bút pháp hoàn mỹ kinh người đến mức nào. Lại càng không biết tốc độ vẽ phù văn của La Trinh có ý nghĩa ra sao, mà chỉ biết ba lão già của tháp phù văn phải mất ba ngày mới hoàn thành, còn La Trinh chỉ cần một canh giờ mà thôi. Như thế là đủ rồi, chỉ vậy đã đủ chứng minh tài nghệ phù văn của La Trinh như thế nào. Tông chủ huyết mọc nhai, huyện âm quán và hư linh tông nhìn tốc độ vẽ phù văn của La Trinh, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. vận may của phân điện tốt đến mức nào mà có thể thu được một vị đệ tử như thế này, chưa nói tới thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người mà ngay cả trình độ phù văn cũng rất vô lý cho dù là phu nhân độc huyết của huyết mộc nhai hay là hắc nha của hắc sơn tông cũng phải tự mình đến cửa chào hỏi vị nhất tháp chủ của tháp phù văn kia rồi tiêu mất một số tiền lớn mới xin mua được phù văn bây giờ xem ra thực lực của nhất tháp chủ kia cũng chỉ là một bữa sáng trước mặt la trinh mà thôi lui một vạn bước mà nói không tính đến chuyện biết cách vẽ phù văn tiện tay hắn còn có thể lôi ra một món thánh ký thượng phẩm tặng cho điện chủ nhà mình nữa chứ tê tử như thế cũng giàu có quá phu nhân mot mon thanh khi thuong pham tang cho đien huyết nhìn qua la trinh ánh mắt phức tạp cực độ muốn ghen ghét bao nhiêu thì có bấy nhiêu lại nhìn đến ninh vũ điệp đang giữ yên lặng trên đài cao trong lòng suy nghĩ thằng oát này đúng là tốt thật đổi lại nếu ta là ninh vũ điệp thì chỉ sợ cũng vô cùng thích chẳng qua là tu vi có sự tranh lệch quá lớn như thằng nhóc này chỉ mới ở chiếu thần cảnh mà đã đánh bại thôi duẫn có thiên phú cấp thần sợ là thiên phú của la trinh chỉ có cao chứ không thấp hơn thôi duẫn chút nào bước vào thần đan cảnh hư kiếp cảnh có lẽ chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi phu nhân độc quyết suy nghĩ mấy chuyện linh tinh này Nhưng đinh Vũ Điệp lại chỉ cười nhẹ mà không suy nghĩ gì, nàng chỉ lặng lặng nhìn La Trinh đang nghiêm túc, vẽ phủ văn. Lúc một người đàn ông đang nghiêm túc, sức quyến rũ gần như là vô tận. Một viên đá, năm viên đá, 20 viên đá, 50 viên đá. Những phủ văn đã bị thiêu hủy kia được La Trinh trả lại nguyên trạng từng viên, từng viên. Rất nhanh, 126 viên đá bị thiêu hủy đã được La Trinh sửa lại thành công, mấy vị chất sự thiên hạ thương minh bên cạnh lập tức đi lên lấy đá để lắp lại. Những viên đá này cần được đặt theo đúng trình tự mới có thể phát huy tác dụng. Ngoài những bức phù văn cấp 3 này thì vẫn còn bao viên đá khá lớn. Đây là ba bức phù văn cấp 4. Độ khó khi vẽ phù văn cấp 4 lớn hơn lúc vẽ phù văn cấp 3 nhiều. La Trinh vốn định vẽ lại phù văn cấp 4 như cũ, đá đã được đặt dưới tay hắn rồi. Nhưng trước khi vẽ, ánh mắt La Trinh lại lóe lên, lờ đắng nhìn về phía đài cao một cái, ánh mắt nhẹ nhàng đào qua khuôn mặt của La Yên. Môi mùi của mình giống như một khúc cỗ vậy ngoài việc đang hô hấp thì không có chút phản ứng nào cả. vẻ mặt hắn lạnh lẽo, bút phù văn trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, nét vẽ đầu tiên vẫn dựa y nguyên theo nét vẽ trên bức phù văn bốn sao đã bị thiêu hủy kia, nhưng khi vẽ được một nửa, bút của hắn lại chuyển hướng. Một bức phù văn vô cùng đặc biệt xuất hiện trên viên đá này, đây là một bức thần văn. Có điều La Trinh lại vẽ vô cùng khéo léo, nhìn vào không khác gì mấy bức phù văn bốn sao bình thường là bao, trừ khi đám nhất tháp chủ rót linh hồn vào trong đó thì mới có thể nhìn ra La Trinh đã động tay động chân. Nhưng giờ phút này, dưới sự châm trọc của thạch khắc phàm, đến đầu của nhất tháp chủ cũng không ngẳng lên nổi, làm gì còn tâm tư dùng linh hồn để cảm nhận phù văn cấp 4 mà La Trinh vẽ nữa. Phù văn cấp 4 và phù văn cấp 3 chỉ khác nhau có một cấp, thế nhưng lại khó như trời và đất, độ phức tạp cũng tăng lên gấp nhiều lần. Đầu bút lông của La Trinh không ngừng thay đổi, khoảng một nén nhang trôi qua, cuối cùng cũng vẽ xong một tấm phù văn cấp 4. Mực nước dùng để vẽ phù văn cấp 4 được làm từ phấn vân kim và các loại nguyên liệu hài cốt nghìn năm trong đó phấn vân kim là nguyên liệu chủ yếu vì vậy sau khi phủ văn cấp 4 này được vẽ ra thì lóe lên từng đường ánh sáng màu vàng chỉ là dưới vầng sáng màu vàng đó có thêm vài đường màu vàng không bắt mắt nối với nhau tạo thành một bức thần văn càng thêm huyền ảo nhìn thấy phủ văn cấp 4 mà La Trinh cũng vẽ ra được Thạch Khắc phàm thở dài một hơi cười nói với Nhất Tháp chủ lão nhiếp xem ra tên của ngươi phải treo ngược lên rồi Nhất Tháp chủ nhìn chăm chăm vào phủ văn cấp 4 của La Trinh một lúc lâu sau mới lên tiếng trở về ta sẽ treo ngược tên của mình lên trước phòng mỗi phù văn sư trong tháp phù văn đều có một tấm bảng tên được hợp lại từ phù văn đúng là có thể treo ngược nó lên có điều như thế thì người này cũng ném mặt mũi đi được rồi trong lòng thạch khắc phàm cũng cười lạnh lần này cho các ngươi chịu chút đả kích sau này về bớt bày ra cái bộ mặt thối kia đi chỉ một lát sau tấm phù văn thứ hai và thứ ba của la trinh cũng được vẽ xong sau đó đám chấp sự của thiên hạ thương minh cũng mang ba tấm phù văn cấp bốn này về lần lượt lắp lên thạch khắc phàm đi đến cạnh la trinh cười khách khí nói là thiếu hiệp, ta thấy ngươi vẽ liên tục hơn một trăm tấm phù văn, có phải nên bồi bổ một chút rồi không? Nếu không chịu nổi tạp chất trong dưỡng hồn đan thì ở chỗ ta cũng có một viên dưỡng hồn ngọc, đeo lên người thì có thể chăm sóc linh hồn, coi như là quà cảm ơn vì ngươi đã sửa phù văn. Dưỡng hồn ngọc, nhiếp tháp chủ và hai vị đại sư phù văn khác nghe nói như thế, ánh mắt lập tức lóe lên. Bọn họ đều biết thiên hạ thương minh có một khối ngọc bội có thể chăm sóc thần hồn, nhiếp tháp chủ đã xin mấy năm nhưng vẫn không được. Ai ngờ bây giờ Minh Chủ lại quay sang tặng cho người ngoài. mươi 492, cùng một mục đích. Hẽ là bảo bối có thể tăng cường lực linh hồn thì đều vô cùng hiếm thấy, vì vậy giá trị khó có thể đánh giá được. Dựa vào phẩm cấp, dưỡng hồn ngọc này chỉ có thể được coi là bảo vật tiên khí mà thôi. Ở trung vực bảo vật tiên khí có rất nhiều, nhưng nào có được mấy món có thể tăng cường lực linh hồn. Cho dù là trong thiền hạ thương minh thì dưỡng hồn ngọc này cũng hoàn toàn được xem là đồ tốt. Nhất Tháp chủ nghe thấy Thạch Khắc và muốn tặng dưỡng hồn ngọc này cho La Trinh, trong lòng cũng cảm thấy bất công. Đáng tiếc, vào lúc này bọn hắn thật sự không dám nói gì, chỉ cần nói thì sẽ bị người ta chế nhạo, so sánh với La Trinh, bọn hắn giống như một đám người vô tích sự vậy, không có chút tác dụng nào, thật ra không phải đám người Nhất Tháp chủ quá tồi tệ, dù sao thuật phù văn của bọn họ cũng đại diện cho trình độ cao nhất ở trung vực, hơn nữa Nhất Tháp chủ cũng là đại sư phù văn duy nhất có thể vẽ được phù văn cấp 5, đặt ở bất kỳ tông môn nào thì tuyệt đối đều có thể được xem như báu vật. Chỉ có thể nói vì La Trinh quá ưu tú, nên đặt bọn họ bên cạnh La Trinh, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Thạch khác Pham có can đảm lấy dưỡng hồn ngọc ra, tất nhiên là trong lòng cũng có suy nghĩ muốn lôi kéo La Trinh. Hành động của thiên hạ thương minh cũng không chậm, từ lúc mặc nhạc Trương đưa bức phù văn thứ nhất của La Trinh lên cho tổng bộ thì ba vị minh chủ cũng đã chú ý đến La Trinh rồi. Chỉ tiếc là tình hình thay đổi quá nhanh, từ Thăng Long Đài cho đến Đại hội Võ Đạo, lại đến khi La Trinh bất ngờ xuất hiện trong Thăng Long Đài. Vì muốn ổn định tình hình nên thạch khắc phàm chỉ có thể ép khỏi thẳng bí mật phi thăng của thăng long này, xem như là có đắc tội với La Trinh một chút. Thiên hạ thương minh không đến mức sợ La Trinh, thế nhưng đối với loại người tài giỏi này, thiên hạ thương minh chưa bao giờ keo kiệt để lôi kéo. Đây cũng là lý do thiên hạ thương minh có thể phát triển cho đến mức như ngày hôm nay. Dưỡng hồn ngọc này xem như là một chút đền bù tổn thất cho La Trinh, mất bò mới lo làm chuồng, cũng may vẫn chưa muộn. La Trinh cũng không từ chối, hắn biết rõ giá trị của dưỡng hồn ngọc sau khi tiến vào chiến hồn cảnh dưỡng hồn ngọc bậc này cũng không có tác dụng gì lớn với hắn nhưng thứ này cũng có thể lấy ra tặng người khác mà hay đem ra đấu giá thì cũng có thể lời thêm một khoản sau khi nhận dưỡng hồn ngọc là trinh quay đầu nói những phù văn vừa mới vẽ xong chưa biết có xảy ra sai sót gì không sau khi đám chấp sự của thiên hạ thương minh lắp xong ba viên đá vẽ phù văn cấp bốn cuối cùng lão tiêu liền lôi ra một cái trận bàn chuẩn bị thử xem kết giới kia có bình thường hay không đám người nhiếp tháp chủ lập tức có chút suy nghĩ ác ý Tốt nhất là Phù Văn không thể nào hoạt động, không thể nào tạo ra kết giới được. Chỉ tiếc là Lão Tiêu đã mở trận bàn trong tay ra, trận bàn chuyển động một hồi, một cái kết giới bắt đầu lan rộng ra từ mép võ đài, nhanh chóng hợp lại trên đỉnh, tạo thành một màn sáng trọn vẹn. Sau khi màn sáng thứ nhất được tạo ra thì ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Tổng cộng có sáu màn sáng, chặt chẽ dính lại cùng với nhau, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, hào quang mà sáu màn sáng này tản ra ngưng tụ càng chân thật hơn mà cũng vững chắc hơn so với kết giới trước đây. Đây là hiệu quả của bút pháp hoàn mỹ, là trình sử dụng bút pháp hoàn mỹ của hắn để kích phát hoạt tính trong nguyên liệu đến trình độ cao nhất, nên tất nhiên uy lực của kết giới này cũng mạnh hơn, có thể chịu được những đợt tấn công lớn hơn. Rất tốt, nhìn có vẻ là sửa được rồi. Nhìn thấy màn sáng kết giới này, Thạch Khắc Phàm cũng hài lòng vô cùng. La Thiếu Hiệp, đây là thủ lao Nam Vận Viên đá chân nguyên cực phẩm theo thỏa thuận. Thạch Khắc Phàm vừa mới nói xong thì đã có người bung một mâm tròn đi tới trong đó đặt một tấm minh bài màu tím được chế tạo từ thạch anh. Người đến bất cứ hiệu đổi tiền nào của thiên hạ thương minh đều có thể lấy được 5 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm. La Trinh gật đầu rồi thu minh bài màu tím làm từ thạch anh vào trong nhẫn tu di. Cuối cùng cũng sửa xong, có thể tiếp tục trận đấu được rồi, nhà cái đâu. Nhanh lên nhanh lên, ra tỷ lệ đặt cược để chúng ta cược nào. La Trinh sửa xong phù văn này, không biết kiếm được bao nhiêu nhỉ. Không nghe thấy sao, 5 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm. Thu nhập trong hai năm của tông môn tam phẩm chỗ ta cũng không nhiều đến vậy. Điên rồi, thằng nhóc kia giàu quá, cướp hắn đi, ha ha. Trước hết, người chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, tông môn của người cũng không phải là đối thủ của phân Điện. Cướp hắn, muốn chết à, muộn mất gần một canh giờ, phần lớn võ giả đã bắt đầu loạn lên rồi. Đợi đến lúc La Trinh quay về đài cao của phân Điện, lão tiêu mới thoả mãn gật đầu, bắt đầu rút thăm lần nữa. Đại hội võ đạo lại bắt đầu tiến hành tỉ thí tình huống trên võ đài vẫn như trước vẫn là các võ giả tông môn chiếm ưu thế tương đối lớn hễ là trận đấu võ giả tông môn gặp võ giả độc lập cơ bản đều chấm dứt bằng thắng lợi của võ giả tông môn nhưng mà trong đám võ giả độc lập cũng xuất hiện một con hắc mã đó chính là ngao tường đến từ thảo nguyên hô luân cho dù thực lực chỉ mới chiếu thần trung cực nhưng ngao tường chỉ dựa vào một thanh loan đao đã liên tục đánh bại hai võ giả tông môn thu hút được một lượng chú ý khá lớn bầu không khí nhất thời lại tập trung hẳn lên dù sao thì phần lớn võ giả trên khán đài đều là võ giả độc lập hoặc là võ giả đến từ tông môn tam phẩm những võ giả này không có tư cách vào đại tông môn nhưng chưa hẳn đã có suy nghĩ là võ giả độc lập kém hơn võ giả tông môn mà sự xuất hiện của ngao tường lại đúng lúc thuận theo loại suy nghĩ này của bọn họ huống hồ tu vi của ngao tường mới chỉ là chiếu thần trung cực đánh bại võ giả thần đan cảnh đã là chuyện rất giỏi rồi đúng lúc rút tham trận đấu thứ 10 thì rút được ngao tường xuất hiện 3 lần ngao tường đều toàn thắng cả ba trận lập tức đẩy bầu không khí của cả đấu trường lên tới đỉnh điểm khắp đấu trường đều vô cùng sôi sục tỷ lệ đặt cược cho ngao tường của nhà cái cũng được tăng cao lần nữa sau khi trận đấu thứ ba của ngao tường kết thúc tiến hành rút bài mấy trận thi đấu trước hắn đều rút được thẻ miễn chiến nhưng lần này ngao tường lại rút chúng một tấm thẻ khiêu chiến sau khi ngao tường rút được thẻ khiêu chiến thì đứng trên đấu trường thi đấu nhìn quanh một vòng. hắn rút chúng thẻ khiêu chiến rồi hắn muốn khiêu chiến người nào nhỉ chẳng lẽ muốn khiêu chiến tiểu giới của hơi linh tông nghe nói tên đó chính là thiên tài cấp thần duy nhất của hư linh tông tu vi cũng là chiếu thần trung cực khả năng rất lớn chưa hẳn ta thấy khả năng khiêu chiến la trinh cũng khá lớn ánh mắt ngao tường cũng không dừng lại trên đài của võ giả độc lập bên cạnh mà bắt đầu đảo mắt qua từng đài cao cuối cùng ánh mắt giao nhau với la trinh ánh mắt của la trinh cũng hơi lóe lên muốn khiêu chiến với ta sau ngao tường cười nhạt một tiếng ánh mắt cũng rời khỏi người la trinh lại lướt qua đám người hư linh tông nhìn thẳng vào đài cao của đông tả vương ánh mắt rơi vào người một cô gái Hai cô gái đứng sau lưng thôi tà, một người bị phong ấn sáu giác quan. Đấy chính là mội muội của La Trinh, mà bên cạnh Lạ Yên còn có một cô gái cũng bị phong ấn sáu giác quan khác. Khi ánh mắt ngao tường chuyển tới người nàng, sâu trong hai mắt lộ ra sự nỗi đau buồn vô tận, bàn tay cầm lan đao cũng dùng sức nắm chặt. Nhưng rất nhanh, nỗi đau buồn kia đã bị vẻ kiên định thay thế, hắn lên giọng hô, ta muốn thiêu chiến, võ giả độc lập tư diệu linh, cái gì? Ánh mắt La Trinh lóe lên, đồng thời cũng nhìn về phía đài cao chỗ thôi ta. Suy nghĩ trong lòng cũng rối loạn cả lên, sao Ngao Tường lại khiến chiến tư diệu linh làm gì? Lại nói, Ngao Tường và La Trinh tham gia khảo hạch phòng loại cùng ngày, cũng hôm đó La Trinh lợi dụng tháp nhỏ cấp 12 để hung hăng bắt trẻ hắn, không ngờ Ngao Tường đến từ thảo nguyên hô Luân lại có tiền đến thế, chả nhiều đá chân nguyên cực phẩm như vậy mà mắt cũng không thèm chấp lấy một cái. Tu vi của người này chỉ mới chiếu thần trung cực, có thể khiêu chiến cường giả thân đan cảnh thì thực lực cũng không thể xem thường, nhưng cho dù thế nào đi nữa. La Trình cũng không ngờ đến chuyện Ngao Tường sẽ đi khiêu chiến Tư Diệu Linh, chẳng lẽ hắn có cùng mục đích với mình. Bỗng nhiên tim La Trình nhảy lên, ánh mắt quét một vòng trên người La Yên, bên cạnh La Yên còn một cô gái, La Trình đã chú ý đến từ lâu, nàng là người có âm thể tử cực thứ ba, nếu như không phải vì sự xuất hiện của nàng thì tình thế La Trình phải đối mặt sẽ không nghiêm trọng đến thế. Nhưng tất nhiên, La Trình cũng sẽ không trách nàng, Ngô Tường đến vì nàng sao? Rất có khả năng này. Cô gái kia có liên quan gì đến Ngao Tường, điều này đã không còn quan trọng nữa. Hơi phiền phức rồi đấy, chân mày La Trinh cao lại, Tư Diệu Linh là mục tiêu mà La Trinh phải giết. Trước đó, La Trinh không hy vọng trên đường xuất hiện bất cứ ngã rẽ nào. Nếu như Ngao Tường khiêu chiến với Tư Diệu Linh, thật sự giết chết Tư Diệu Linh thì đối với La Trinh đây là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu hắn không giết được Tư Diệu Linh mà lại khiến Tư Diệu Linh cảnh giác thì đây là kết quả mà La Trinh không muốn thấy nhất. Nhưng cái khó là, hắn không thể ra mặt ngăn cản được. Có lẽ vào lúc này, trong lòng Ngao Tường cũng có suy nghĩ giống như hắn. khiêu chiến ta. Ha ha ha, Tư Diệu Linh nhẹ nhàng bước lên, cười quyến rũ rồi nói, ta thấy ngươi muốn giết ta đúng không? Nghe những lời này của Tư Diệu Linh, trái tim Ngao Tường và La Trinh bỗng thắt chặt lại, vẻ mặt hai người tím tái. mươi 493, Hóa Thú Trước đây Tư Diệu Linh vẫn luôn đứng sau lưng thôi ta, rất ít xuất hiện, giống như không hề tồn tại vậy. Nhưng sau khi nàng mở miệng nói chuyện, cả người như toát ra vẻ thần bí, thì cười rộ lên lại quyến rũ động lòng người. Ngao Tường đến từ Thảo Nguyên Hô Luân. Được xưng là người tiêu diệt làng vương bóng tối. Nếu ta đoán không nhầm thì, nàng, là người yêu của người, đúng không? Từ rượu linh thản nhiên chỉ một cô gái bên cạnh la yên. thi nang la nguoi yeu cua nguoi đung khong tu dieu linh giác quan của nàng ấy đều bị phong ấn, giống như một khúc cỗ, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Có điều, vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí chất thanh nhã trên người nàng như trước. Leng kèm, lèn kèm, hai tay ngao tường run rẩy, loan đao liên tục vang lên tiếng kêu, trong đôi mắt lại càng lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Đúng thế thì sao? Ngao tường giờ loan đao lên chỉ thẳng vào thôi tà thân là người đứng đầu trung vực nhưng lại đi bắt người yêu của ta các ngươi đều đáng chết hết lời ngao tường vừa nói ra khỏi miệng toàn đấu trường đều yên lặng nói những lời này với người đứng đầu trung vực tên ngao tường này đúng là vô cùng quyết đoán có điều thôi tà lại như không nghe thấy gì vẻ mặt vẫn lạnh nhạt dường như cảm thấy ngao tường hoàn toàn không có tư cách để nói chuyện với hắn cũng không định trả lời lại làm gì tư diệu linh lại cười khanh khách người thân là võ giả vậy mà ngay cả chút giác ngộ ấy cũng không có Ta phải nói là ngươi ngây thơ, hay là ngươi ấu trĩ đây, thực lực bản thân ngươi yếu, không bảo vệ được người mình yêu thì ai giúp ngươi được chứ, nếu ta không nhìn nhầm thì ngươi cũng có thiên phú cấp thần, đúng không? Ồ, Tư Diệu Linh vừa nói xong, phần lớn võ giả cũng bắt đầu nhao nhao bản tán. Lại một võ giả có thiên phú cấp thần, hơn nữa còn có xuất thân là võ giả độc lập. Đáng tiếc thật, đáng lẽ hắn nên tìm một đại tông môn để nương tựa vào, tin chắc rằng bất cứ một đại tông môn nào cũng sẽ thu nhận hắn. Loại người này đều là rồng là phượng trong đám võ giả, có số xưng hoàng xưng đế, nói không chừng là hắn khinh thường chuyện gia nhập tông môn ấy chứ. Đang trong giai đoạn phát triển mà, là biết thời là phượng thì cũng phải biết thời biết thế, hắn lại không biết cách kiên nhẫn, ai. Dám hiêu khích thôi ta như thế, đúng là lãng phí thiên phú của hắn mà, tư diệu Linh mỉm cười, nói tiếp, người có thiên phú cấp thần, nhưng lại không biết cách ẩn nhẫn, nếu ta là ngươi thì sẽ trốn đi tu luyện, đến ngày thực lực của bản thân đủ mạnh mẽ rời lại đến đây báo thù. Cho dù không báo được thù thì cũng có thể giành được cô gái của người khác mà, lúc này cần gì nhảy ra đây chịu chết, người cho rằng, người khác cũng giống như người sao, đồ vô sỉ. Nga tưởng quát một tiếng, thật sự nhị không được, loan đao trong tay hắn bất ngờ chém về phía tư diệu linh, một cơn gió lốc màu xanh gào thét mà ra, hung hăng bay đến gần đài cao. Lông mày tư diệu linh khẽ giật, bàn tay trắng như ngọc thản nhiên xoay nhẹ, một lùng chân nguyên màu đen tụ lại thành một vòng xoáy, phô nhe mot luong tiêu diệt cơn gió lớp này. gio loc nay chết nhanh như vậy à? Nếu ngươi đã muốn giết ta đến thế, cũng không phải là ta không cho ngươi cơ hội này. Bòng dáng tư diệu Linh hơi động, giống như cô gái trong bức tranh, trôi nổi giữa võ đài, trên mặt mang theo ý cười. Thật ra cho dù ngươi có giết ta, cũng không cứu người phụ nữ của ngươi ra được đâu, mặc dù âm thể tử cực trong thiên hạn này rất hiếm, nhưng cũng không phải là không thể xuất hiện lại lần nữa. Ngao tưởng bình tĩnh nhìn chăm chăm vào tư diệu Linh lạnh lùng nói, ít nhất cũng có thể kéo dài. Tư diệu Linh gật đầu, ta hiểu rồi kéo dài cho đến khi ngươi trưởng thành rồi lại đi tìm thôi ca đúng không đáng tiếc là cho dù ngươi có là thiên tài cấp thần đi nữa cho dù có trưởng thành thì vẫn không phải là đối thủ của thôi ca chuyện trong thiên hạ không ai nói trước được ngươi đã bước chân vào võ đài thì ta nhất định sẽ giết ngươi loan đao của ngao tường quét ngang sát ý lạnh lẽo như băng bạo phát ra từ trong người hắn trên đài cao của hư linh tông thanh hư đạo nhân nhìn ngao tường cũng phải lắc đầu thiên phú của người này tương đương với tiểu giới tâm tính cũng trầm ổn kiên nghị tiếc là Ngươi trẻ tuổi nên quá xúc động." Tiểu Giới bĩu môi, "Sư phụ, vì cứu một cô gái mà thôi, có đáng giá không?" Thành Hư đạo nhân mỉm cười, "Tiểu Giới ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi chưa hiểu được đâu, thứ tình yêu nam nữ nào có thể dùng đáng hay không để so sánh, ta cảm thấy không đáng." Tiểu Giới còn nhỏ tuổi, lại một lòng đắm chìm trong võ đạo, hoàn toàn không hiểu về chuyện nam nữ. "Không hiểu thì đừng có nói." Đại sư huynh của Hư Linh Tông trừng mắt nhìn Tiểu Giới, trong lòng lại đứng về phía Ngạo Tường, vì cô gái mình yêu mà thấy chết không sờn. Từ trước đến nay chưa từng có như nào như vậy. Trong thiên hạ này có bao nhiêu võ giả làm được như thế chứ? Thế giới võ giả tàn khốc là sự thật. Vì một món bảo vật mà thầy trò có thể phản bội tàn sát lẫn nhau, coi huynh đệ như vật cản, loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều rất nhiều, còn Ngao Tường lại có thể làm tới mức này vì người yêu mình khó ai làm được. Trên đại hội võ đạo, rất nhiều võ giả hơi trầm mặc. Có lẽ trong lòng bọn Hán cũng hy vọng Ngao Tường có thể giết chết Tư Diệu Linh. Nhưng điều này có thể sau. Trước hết không nói đến chuyện Tư Diệu Linh đã là Thần Đan Trung Kỳ, tu vi của Ngao Tường chỉ mới là Chiếu Thần Trung Cực. Mà cho dù Ngao Tường thật sự có khả năng đánh bại Tư Diệu Linh đi nữa, thì bên cạnh vẫn còn một đông Tà Vương đang đứng đó. Đây chính là người mạnh nhất trung vực. La Trinh dùng ngôn ngữ để kích thích Thôi Dẫn, trong lúc Thôi Tà không đề phòng, phá nát cái tâm võ đạo của Thôi Dẫn, đã là chuyện cao nhất có thể làm. Còn Tư Diệu Linh lại là nhân vật quan trọng nhất để Thôi Tà bố trí đại trận thiên ma hợp hoan, sao hắn có thể chơ mắt nhìn Tư Diệu Linh bị giết được? Có thể nói nỗ lực của Ngao Tường đã được định trước là sẽ thất bại. Kết giới an toàn bảo vệ võ đài từ từ hiện lên, còn kết giới ngăn cách hai người thì lại lặng lẽ tản đi, tư diệu Linh chỉ nhẹ giọng nói, để ta xem, rốt cuộc người muốn giết ta như thế nào. Ngao Tường cũng không nói thêm gì nữa, nếu như cô ta đã cho hắn cơ hội thì hắn nhất định sẽ nắm chặt lấy nó. Loan đao của hắn bất ngờ chuyển một cái, gió giữ màu xanh bắt đầu xoáy lại điên cuồng, bóng người đứng trong đó nhanh chóng tiến lại gần tư diệu Linh. Hắn đè cơ thể xuống mức thấp nhất giống như một con báo săn nằm rạp xuống để tiến lên trên thảo nguyên trong nháy mắt đã lẻn đến trước mặt tư diệu linh rồi viên nguyệt chảm loan đao trong tay ngao tường vẽ ra một đường cong hoàn mỹ chém về phía tư diệu linh trong tiếng cười khanh khách như một chuỗi chuông bạc tư diệu linh nhẹ nhàng di chuyển lùi về phía sau thân thể mềm mại giống như một chiếc lá không trọng lực vậy cho dù đào pháp của ngao tường có tinh diệu đến mức nào thì tư diệu linh cũng vẫn giữ được một khoảng cách nhất định với hắn chút thực lực này muốn giết ta vẫn chưa đủ tư cách đâu tư diệu linh cười đùa nói ngao tường chỉ vùi đầu đuổi cùng giết tận buồn một đau rồi lại tan bo một đau thế nhưng mỗi đau đều cách cô ta một ly mà tư diệu linh lại giống như đang chờ hắn vậy liên tục giữ vững một khoảng cách chứ không đánh trả cố gắng lên ngao tường giết chết cô ta kia đi ngao tường chúng ta ủng hộ ngươi nàng này kiêu ngạo quá rồi toàn nói những lời ta không thích nghe giết chết nàng thì những suy nghĩ trong đầu ta mới có thể thông suốt được phần lớn võ giả đều đứng về phía ngao tường không nói đến động cơ của ngao tường chỉ riêng những lời nói của tư diệu linh thôi đã khiến trong lòng không ít võ giả đọc lập tức nghẹn họng rồi tất nhiên là tư diệu linh nói ở góc độ của một cường giả trong thế giới võ giả đúng là phải dựa vào thực lực để nói chuyện nhưng thực lực đồng nghĩa với tất cả ư có thực lực là có thể tùy tiện trà đạp người khác hay là đi cướp cô gái của người khác phần lớn võ giả đều thầm đặt mình vào vị trí của ngao tường rồi mới phát hiện ra nếu bản thân gặp phải chuyện này có lẽ cũng sẽ rất đau khổ cho nên bọn họ cũng không chào đón loại mỹ nhân giống như tư diệu linh Được dù Tự Diệu Linh nói rất đúng, trong thế giới của võ giả, giết người đoạt bảo, phản bội, âm mưu, những loại chuyện này tầng tầng lớp lớp, gần như mỗi ngày đều sẽ xảy ra, nhưng khắp thiên hạ chính là như thế, những chuyện này ngươi có thể làm nhưng ngươi không thể nói được. Ngươi đã làm, lại còn lớn tiếng nói ra như đây là chuyện đại nghĩa, vậy thì phải hứng chịu cơn giận dữ của mọi người. Giờ phút này, người lo lắng nhất chính là La Trinh, bởi vì sự xuất hiện của Ngao Tường đã làm rối loạn hết những sắp xếp của hắn. Vốn La Trinh vẫn còn che giấu lá bài tẩy của mình cố gắng không lộ hết bài của mình ra, phá nát cái tâm võ đạo của thôi, dẫn chẳng qua là bước đầu tiên La Trinh dùng để khiêu khích Thôi Tả mà thôi. Nếu Thôi Tả không nhận ra hắn, thì bước thứ hai sẽ là hành động bất ngờ đánh chết Tư Diệu Linh. Huống chi hắn còn động tay chân vào kết giới trên võ đài để đảm bảo sẽ không có chút sơ hở nào nữa chứ. Nhưng bây giờ Ngao Tường lại bất ngờ khiêu chiến với Tư Diệu Linh. Nếu thực lực của hắn đủ để giết chết Tư Diệu Linh thì còn may, nhưng nếu thực lực vẫn chưa đủ, lại khiến Tư Diệu Linh bị thương mà không chấp nhận khiêu chiến, hoặc là đề cao cảnh giác thì khá phiền phức cho La Trinh. Cuộc đổi bắt giữa hai người kéo dài khoảng 20 nhịp thở, Ngao Tường bỗng nhiên cắn răng một cái, trong mắt hắn có một chút ánh sáng màu xanh lóe lên, trên mặt cũng xuất hiện những vết lốm đốm màu xanh, hai lỗ tai bắt đầu trở nên nhọn hơn, móng trên hai bàn tay cũng trở nên vô cùng sắc nhọn, lóe ra màu xanh sáng bóng. Hoa thú, nhìn thấy những thay đổi xảy ra trên cơ thể của Ngao Tường, lông mày La Trinh khẽ nhướng lên. Chương 494, Tam thi cổ Vôn dĩ Ngao Tường là võ giả dùng tốc độ để giành thắng lợi, bởi hắn tu luyện công pháp hệ phong, hơn nữa cũng lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc hệ phong tầng thứ nhất. Nếu chỉ nói về việc lĩnh ngộ quy tắc hệ phong thì hắn và La Trinh đã không phân rõ cao thấp, chỉ là không biết Ngao Tường dựa vào cơ duyên gì mà lĩnh ngộ được quy tắc hệ phong họ ản chỉnh mà thôi. Có điều, thế giới võ giả chính là như vậy, người có thiên phú càng cao thì thường lại càng may mắn, Ngao Tường có được thiên phú cấp thần nên có cơ duyên như vậy cũng là điều bình thường nhưng thân pháp của Tư Diệu Linh lại càng thêm độc đáo với tốc độ của Ngao Tường sau khi lĩnh ngộ quy tắc hệ phong mà cũng không thể đuổi kịp cô ta mấy lần đấu liên tiếp phổ hụt Ngao Tường liền thi triển bí pháp thu hóa đó là cái gì sao thân thể Ngao Tường này lại biến hóa tốc độ của hắn quá nhanh ta nhìn không rõ lắm các ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì mà lại biến hóa vậy là con báo nhìn đường vân kia thì hẳn là thần thú xuyên vân báo hắn có dòng máu xuyên vân báo trong người hơn nữa nồng độ cũng rất cao cho nên mới có thể thu hóa Trong phần lớn đám võ giả vẫn có một vài ánh mắt rất tinh. Xuyên Vân Báo cũng là một loại thần thú, tuy không thể so sánh với thần thú siêu cấp, nhưng lại thuộc cùng một tầng lớp với các loại thần thú như thanh loan, côn bằng, chuột thông thiên. Thông thường, cứ cho là trong cơ thể có được dòng máu của thần thú thì cũng không thể thú hóa được. Ví dụ như trong cơ thể La Trinh có máu chân lòng, thậm chí còn có được tinh huyết chân lòng, nhưng hắn không thể hóa dòng được bởi vì nồng độ máu không đủ chỉ khi có nồng độ máu đậm đặc đến mức tương đương với thần thú thì mới có thể thú hóa ngao tường có thể thú hóa vậy thì nồng độ máu của xuyên vân báo trong cơ thể hắn cực kỳ cao dấu vết này nhìn qua trông ngao tường nửa người nửa thú móng tay hắn sắc bén đôi con ngươi tròn xoe nay bỗng biến thành màu vàng giữa đồng tử hiện lên hai vệt nhỏ giống như ánh mắt loài báo hơn nữa hai chiếc răng nanh cũng dài ra thân thể lập tức được bao phủ bởi một ánh sáng màu xanh nhạt rào ngao tường gào thét lên một tiếng tốc độ chợt nhanh hơn mấy lần tản ra uy áp độc đáo của thần thú lấy thế vạn quân lao về phía tư diệu linh ầm um, có vẻ tư diệu linh không ngờ tốc độ của ngao tường lại tăng nhanh lên nhiều đến thế nên không kịp đề phòng vậy mà cũng không tránh đợt tiến công của ngao tường những móng vuốt sắc bén của hắn chụp thật mạnh lên vai tư diệu linh áo quần bên người tư diệu linh trực tiếp bị biến thành bột phấn lộ ra bộ áo lót che ngực trên bả vai là năm đường máu tươi đầm đìa trông có vẻ vô cùng chói mắt giữa làn da trắng như tuyết của nàng mắt thấy một vuốt của ngao tường lại sắp chụp đến dưới tình huống cấp bách thân thể cô ta xoay chuyển một trận ở một góc độ khó tin lại có thể tránh được một chảo này nhanh chóng lui về phía sau bên mép võ đài chật chật lộ thêm chút nữa đi lộ thêm chút nữa da thịt của cô ta trắng thật đấy một bàn tay của ngao tường phải dứt quát chụp nát hết toàn bộ quần áo của cô ta mới phải nghe thấy rõ ràng những lời đám võ giả kia nói sắc mặt từ rượu linh trầm xuống cô ta đi theo thôi ta đã phải chục năm nhưng vì đại trận thiên ma hợp hoan của hắn nên đến nay vẫn còn giữ nguyên trinh tiết nguyên âm Vậy mà giờ bị những võ giả thô bì kia dùng ngôn ngữ như thế để trêu đùa, sao cô ta có thể nhẫn được? Thế nhưng trước mắt, cô ta cũng phải đối mặt với Ngao Tường trước đã, xem ra cô ta vẫn hơi coi thường Ngao Tường mất rồi. Chẳng qua lúc này Ngao Tường mới là chiếu thần trung cực, chứ nếu hắn đã tiền vào thần đan cảnh thì chỉ sợ, dưới một phút này cô ta đã chết thật rồi. Lúc trước chưa thù hóa, từ diệu linh còn có thể giữ được vẻ thong rong, thậm chí còn có bản lĩnh xoay Ngao Tường. Nhưng giờ phút này đối mặt với Ngao Tường đã thù hóa. Sắc mặt của ta cũng nghiêm túc lại, ngón tay như hoa ngọc lan nhẹ nhàng rung lên, một đoá hoa màu đen thuần liền rơi ra khỏi người. Ngao tường sau khi thù hóa dường như đã tiến vào trạng thái cuổng bạo, trong đầu óc hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giết cô gái trước mắt này, không hỏi nhiều, chỉ có bổ nhào lên giết nhanh đến cực điểm. Phần lớn các võ giả cũng đã không theo kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lé lên, trong nháy mắt đã từ bên này võ đài chạy tới bên kia rồi cho dù thân pháp quỳ dị của tư diệu linh mà muốn tránh cú tấn công nhanh của ngao tường thì cũng hơi khó khăn chỉ thấy cô ta thuận tay kéo một cái một lớp áo bằng lông vũ màu hồng đã quấn quanh đầu vai phẩm cấp của lớp áo này đương nhiên kém hơn bộ la trinh đưa cho ninh vũ điệp thế nhưng bộ áo này cũng là tiên khí thượng phẩm cũng là tinh phẩm trong tiên khí pháp bảo phòng ngự vốn ít thấy giá trị bộ áo lông vũ này cũng đủ sánh ngang một thánh khí loại công kích à, ầm vừa mới phủ thêm một lớp áo này tư diệu linh liền trúng thêm một vuốt của ngao tường Thế nhưng lớp áo lông vũ kia trông mỏng manh nhưng lại có uy lực kinh người, ít nhất thì cũng ngăn tới tám phần lực của Ngao Tường, cho nên Tư Diệu Linh cũng không bị tổn thương quá nghiêm trọng, những đoá hoa màu đen vẫn không ngừng rơi rụng, từng đoá từng đoá cứ như tùy ý mà rơi ra. Nếu ánh mắt ai có thể theo kịp bóng dáng Ngao Tường thì sẽ thấy không ít đoá hoa đã bám lên người hắn. Thế nhưng những đoá hoa màu đen đó bám lên người, không động, không ngứa, con Ngao Tường đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, một lòng chỉ muốn giết chết Tư Diệu Linh trước mặt nào còn để ý nhiều được nữa, rào. Ngao tường điên cuồng hét lên một tiếng, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã là ba lượt bồi giết, dần dần đẩy Tư Diệu Linh vào trong góc chết. Tư Diệu Linh chậm rãi lui về sau, bước đi một chút, còn Ngao tường thì từng bước, từng bước ép tới, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên xé cô gái này thành từng mảnh nhỏ. Ngay khi Tư Diệu Linh không thể lui được nữa, khoe miệng cô ta bỗng lộ ra một nụ cười lạnh. Thấy Ngao tường sắp nhào tới, môi son của Tư Diệu Linh khẽ mở, phun ra một chữ lớn, xoẹt xoẹt xoẹt, vô số bụi gai từ trong thân thể Ngao Tường đâm ra. Khi đâm ra, những bụi gai đó phá vỡ thân thể Ngao Tường, lấy máu thịt của hắn làm thức ăn, điên cuồng lớn lên. Giờ phút này Ngao Tường như biến thành một người máu, tay chân hắn cũng bị những bụi gai màu đen kia trói chặt, cả người hợp nhất thành một thể với bụi gai, không thể mẩy may nhúc nhích một chút nào. Khi những bụi gai kia lớn đến một mức nhất định, thì riêng trên tứ chi lại nở rộ ra từng đó hoa màu đỏ. Mặt Tư Diệu Linh mang theo ý cười, nhẹ nhàng di chuyển liên tục đi đến trước mặt ngao tường nhẹ nhàng gỡ một đóa hoa xuống đặt ở chóp mũi mình mà ngửi người cô ta khẽ nói mọi việc phải tính toán kỹ càng trước rồi hãng hành động Bất đi người yêu mà đau khổ tới mức không thể chịu đựng được thì cuộc đời đã định trước là không thể báo được thù này mấy bụi gai màu đen kia rốt cuộc là gì buồn nôn quá nhỉ thực vật mà lại có thể lấy máu thịt làm thức ăn thật thê thảm trong thân thể hắn chỉ sợ tất cả đều là bụi gai màu đen kia rồi lại là một thiên tài cấp thần bị phế thói đời này rốt cuộc là làm sao Phần lớn những người ở đây đều không biết loại bụi gai màu đen này, nhưng huyền âm lão nhân của huyền âm quán thì lại biết, trên mặt lão lộ ra vẻ nghiêm trọng. Kia là huyết nhục chi hoa đến từ địa ngục, chuyên sống trên thân thể người, sao cô nàng này lại có được? Nhưng khi mọi người đều cho rằng trận đấu đã chấm dứt, thân thể vốn không thể cử động của ngao tường đột nhiên rung lên, trong tay hắn xuất hiện một con cổ trùng. Con cổ trùng kia chỉ lớn như ngón tay cái, phía sau có con mắt với nam màu rực rỡ, vừa xuất hiện liền tung cánh bay về thẳng phía đầu ngao tường. Khi con cổ trùng kia bay được một nửa thì Tư Diệu Linh lại lật tay, ném bông hoa trong tay ra. Cành hoa vừa vạn đâm trùng nó, cắm chặt xuống đất. Tuy rằng con cổ trùng này nhỏ, nhưng hung ác lạ thường, cho dù bị cành hoa xuyên qua cắm ghim trên mặt đất nhưng vẫn liều mạng dãy ruộng. Tư Diệu Linh cười nhìn rồi nói, tam thi cổ, quyết tâm giết ta của người cũng lớn thật. Sau khi loại cổ trùng này xâm nhập vào cơ thể, thực lực của người sẽ tăng mạnh, thế nhưng chính mình cũng sẽ biến thành một cái xác không hồn ngay cả linh hồn cũng bị con cổ trùng này cắn nuốt hết sau khi chết không thể luân hồi cái đó gọi là hồn phi phách tán tam thi cổ chính là một loại cổ pháp cực kỳ ác độc sau khi tam thi cổ chiếm được cơ thể thì người bị chiếm chắc chắn phải chết hơn nữa chết một cách thê thảm vô cùng đến cả não và linh hồn cũng bị nó cắn nuốt hoàn toàn nhưng sau khi tam thi cổ nhập thể người kia liền biến thành một cỗ máy giết chóc tiềm năng toàn thân đều được khai phá hết tự hạ tam thi cổ lên người mình thì quả thực hết sức liều lĩnh đó gọi là được ăn cả ngã về không Đến lúc này, ánh sáng trong hai mắt Ngao Tường mới dần dần ảm đạm xuống. Hắn đã tuyệt vọng. Không giống với huyết nhục chi hoa, không ít người đều biết tới tam thi cổ này. Bằng lòng hạ tam thi cổ lên người mình, Ngao Tường này quyết tâm tới mức nào cơ chứ. Vì người con gái của mình mà dám trả một cái giá lớn như thế. Ai, đáng tiếc. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nghe thấy có ai dám hạ tam thi cổ lên người mình. Không ít võ giả thấy cảnh này cũng đều tỏ vẻ cảm động, trong lòng càng thêm thương cho Ngao Tường. Lạ trình siết chặt nắm tay Nhìn chằm chằm võ đài không hề nhúc nhích, ánh mắt gợn lên như sóng nước vậy. mươi 495, Cứu Chữa Nếu nói ở đây có người đồng cảm với tâm tình của Ngao Tường lúc này, thì ngoài La Trinh ra cũng chẳng còn ai, tới đây với cùng một mục đích giống Ngao Tường, mắt thấy kết cục thê thảm của hắn, nghĩ cũng biết trong lòng La Trinh cảm thấy thế nào. Chẳng qua kết cục của Ngao Tường thê thảm như thế nhưng vẫn không ảnh hưởng tới quyết tâm giết tư diệu linh của La Trinh, thậm chí còn khiến quyết tâm của hắn càng thêm kiên định. Lúc này, La Trinh nhắm mắt lại tận lực ngăn bản thân nhìn về phía Tư Diệu Linh, hắn sợ khô ngáp chế được sát ý của mình, cô ta sẽ phát giác ra. Ninh Vũ Điệp im lặng ngồi sau lưng La Trinh, nàng muốn dùng chân nguyên chuyển âm nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Chỉ mấy câu của nàng mà có thể khuyên bảo được tâm tư của thiếu niên này hay sao? Huống chi La Trinh đã biểu hiện thực lực, cho thấy hắn thật sự có khả năng đấu một trận với cường giả thần đan Cảnh, hơn nữa còn chưa để lộ bao nhiêu quân bài, ai biết chiêu hắn để giành mạnh tới mức nào? Chỉ là nếu La Trinh đánh chết Tư Diệu Linh, thôi tả nhất định sẽ ra tay ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh đương nhiên không đoán được rằng la trinh sẽ giết chết tư diệu linh mà dù bọn họ có biết đi nữa thì cũng chẳng thể ngăn cản nổi cơ giận của thôi tả nói cách khác la trinh nhất định sẽ rơi vào con đường chết khi ninh vũ diệp kết luận như vậy nàng cắn chặt răng nhìn la trinh đang đứng trước mặt trong mặt toát ra một vẻ kiên quyết như trong lòng đã quyết tâm gì đó trên võ đài tư diệu linh nhìn ngao tường không thể nhúc nhích liền nhẹ giọng cười nói ta sẽ không ra tay giết ngươi Con sống mới là sự giải vò lớn nhất với ngươi. Thực tế, đại trận thiên ma hợp hoan cũng có lợi cho người yêu ngươi đó chứ. Sau khi phong bế sáu giác quan, người yêu ngươi có thể đột phá thần đan cảnh ngay lập tức. Mà trong đại trận thiên ma hợp hoan, giao âm nguyên của nàng ra thì đồng thời còn có thể hấp thu dương nguyên của Thôi Ca, như vậy cũng có khả năng bước vào hư kiếp cảnh. Hơn nữa đại trận tên thiên ma hợp hoan này chính là thuật hợp hoan số một, càng có thể nếm được hương vị cực lạc của nhân gian. Nghe thấy Tư Diệu Linh nói vậy thân thể ngao tường vốn bị những bụi gai màu đen kia cố định lại bắt đầu run rẩy không ngừng, ngay cả bụi gai và những đóa hoa đỏ rực trên người cũng run rẩy theo. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào Tư Diệu Linh, bờ môi khô đầy vết máu giật giật, cuống họng khan khan phát ra âm thanh. "Ngươi nói cái gì?" Tư Diệu Linh đi đến trước mặt ngao tường mà hỏi. Ngao tường gian nan nói, "Bà, bà cô già, một, một mươi văn là lão sử nữ, ý chỉ những người phụ nữ già rồi chẳng ai thèm dước, vẫn còn trinh tiết." Nghe thấy thế, Tư Diệu Linh biến sắc, Bàn tay trắng như ngọc quét ngang, hóa thành trường đau muốn bổ về phi trán của Ngao Tường, nhưng cuối cùng vẫn kịp dừng lại, trên mặt toát ra ý cười giận dữ. Ngươi muốn kích thích để ta giết ngươi nhưng ta cứ không giết đấy. Đối với ngươi bây giờ mà nói, chết mới gọi là giải thoát. Trước khi tới thành thiên khải, Ngao Tường đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Hắn điều tra hết tất cả tư liệu về thôi tà và người bên cạnh. Hắn biết rõ tư diệu Linh đi theo thôi tà đã vài chục năm, còn giữ nguyên tấm thân xử nữ vì chính đại trận thiên ma hợp hoan. Thế nên Tư Diệu Linh ghét nhất khi bị người khác gọi là bà cô già. Đến lúc này, thắng bại đã rõ, lão tiêu liền tuyên bố. Võ giả độc lập Tư Diệu Linh thắng, võ giả độc lập Ngao Tường thua. Sau khi kết giới được hạ xuống, người của thiên hạ thương minh đưa Ngao Tường xuống võ đài, còn Tư Diệu Linh đã tới lượt đi rút thẻ bài. Bàn tay trắng nõn của cô ta rút ra một tấm thẻ, nhưng đôi mắt đẹp lại chưa thâm ý nhìn về phía đài cao của vân điện, chạm mắt với La Trinh. Trái tim La Trinh lập tức nhảy loạn Hắn nhận ra rằng Tư Diệu Linh có ý muốn khiêu chiến mình. Ngẫm lại thì cũng chẳng có gì khó hiểu, cho dù từ đầu tới cuối Thôi Tà không coi mình ra gì, nhưng bởi mình đã phá vỡ tâm võ đạo của Thôi Dẫn, một nhân vật tương lai có thể xưng hoàng xưng đế, va tuong lai co the xung là con trai độc nhất của Thôi Tà, hắn ta tuyệt đối là người quan trọng đối với Thôi Tà. Sao Thôi Tà có thể không hận mình? Giết chết mình trên võ đài là biện pháp tốt nhất, cho nên khi rút thẻ, Tư Diệu Linh mới khiêu khích mình. Nếu rút chúng thẻ khiêu chiến, rất có thể cô ta sẽ khiêu chiến mình trước. Nhưng Tư Diệu Linh nào biết rằng đây chính là kết quả La Trinh mong muốn nhất. Cho nên dù là Tư Diệu Linh hay La Trinh thì đều cầu mong cô ta rút chúng một tấm thẻ khiêu chiến. Thẻ gỗ nho nhỏ bị lật ra, nhìn thấy hai chữ miễn chiến được viết trên đó, mặt Tư Diệu Linh lộ ra vẻ thất vọng, nhìn chầm chầm La Trinh, sau đó đi về cạnh thôi tà trên đài cao. Hiện tại tất cả mọi người đều hiểu Tư Diệu Linh muốn khiêu chiến La Trinh. Chẳng qua tác dụng của một tấm thẻ khiêu chiến cũng không lớn, nếu như La Trinh không muốn ứng chiến trên tay hắn cũng có không ít thẻ miễn chiến hắn hoàn toàn có thể từ chối khiêu chiến của tư diệu linh thực ra trong lòng la trinh cũng rất thất vọng hắn đợi đúng khoảnh khắc này vậy mà thật đáng tiếc vận số của tư diệu linh không tốt không rút được thẻ khiêu chiến sau khi mấy vị chấp sự của thiên hạ thương minh chuyển ngao tường xuống thì bắt đầu giúp hắn xử lý mấy bụi gai trên người những bụi gai màu đen như được sinh trưởng trong kinh mạch của ngao tường vậy phá hỏng mạch máu toàn thân từ trên xuống dưới muốn trị liệu tốt cho hắn thì nhất định phải rút hết bụi gai trong cơ thể ra Mỗi khi rút ra một bụi gai thì lại bắn ra một chút máu tươi, cả quá trình vô cùng đẫm máu, mấy vị chấp sự cũng bận rộn tới tới lui lui. Chẳng qua người của thiên hạ thương minh cũng đã tập mãi thành quen, người đã chọn đi lên võ đài thì phải chuẩn bị tâm lý bị thương, thậm chí là chết. Lão Tiêu tuyên bố bắt đầu rút thăm trận thi đấu tiếp theo, tiểu giới của Hư Linh Tông, giao đấu với Hoàng Cảnh Long của huyền âm quán, lại là thi đấu giữa đệ tử Tông Môn, hơn nữa còn là tiểu giới của Hư Linh Tông, với tư cách là thiên tài cấp thần duy nhất của Hư linh hu tong tiếng tam của tiểu giới không hề nhỏ, huống chi tuổi của hắn lại nhỏ nhất ở đại hội võ đạo, chỉ có tu vi là chiếu thần trung cực, muốn không làm cho người ta chú ý là chuyện không thể. rốt cuộc cũng đến lượt tiểu giới của Hương linh tông ra sân, đợi hắn thật lâu, ta sẽ cược cho hắn. có lợi hại cũng chỉ là tu vi chiếu thần trung cực, thiên tài cấp thần thì sao? thôi, dẫn chẳng phải cũng bị la trinh đánh bại à? đúng vậy, hơn nữa la trinh còn chẳng phải chiếu thần trung cực mà mới chỉ là chiếu thần tứ trọng, xem ra thiên tài cấp thần thì cũng chỉ vậy thôi đối thủ của tiểu giới cũng không đơn giản là đại đệ tử của huyền âm quán đám võ giả vô cùng hứng thú với trận chiến đấu đầu tiên của tiểu giới cả đấu trường lại nhanh chóng nóng lên nhưng la trinh lại chẳng chú ý tới võ đài hắn chỉ một mực để ý đến ngao tường đang được cứu chữa khi người ta đã cứu ngao tường đến giữa chừng la trinh bỗng nhiên dùng chân nguyên truyện âm nói gì đó với ninh vũ điệp sau đó hắn nhận lấy một viên đa được màu vàng trong tay nàng rồi nhảy từ trên đài cao xuống đi tới trước mặt ngao tường đang sống giờ chết giờ ý chí của ngao tường cũng vững vàng hơn la trinh dự kiến máu trong cơ thể gần như chảy ra hết một nửa toàn thân từ trên xuống dưới đều thủng lỗ chỗ nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo chỉ là vô cùng suy yếu nên không thể nhúc nhích chẳng qua khi nhìn thấy la trinh trong hai mắt hắn liền lộ ra vẻ kỳ lạ bởi hắn cũng không có giao tình gì với la trinh trên thực tế hắn tự thảo nguyên hô luôn tới đây trong thành thiên khải này trừ người yêu của mình ra thì hắn không hề quen biết ai hơn nữa ở phòng đấu loại lúc trước la trinh còn từng lửa hắn không ít đá chân nguyên cực phẩm giờ này lại đi tới đây làm gì? Đan dược lục phẩm có thể cứu ngươi một mạng là Trình nói nhỏ. Viên đan dược này là La Trình lấy từ chỗ Ninh Vũ Điệp. Có lẽ hắn không có chút quan hệ nào với Ngao Tường. Ngao Tường sống hay chết cũng chẳng thay đổi được chuyện gì. Nhưng khi La Trình cảm nhận được quyết tâm kia của Ngao Tường, hắn cảm thấy mình cũng nên đứng ra. Đan dược lục phẩm cho dù là Ninh Vũ Điệp cũng chẳng có được mấy viên, bởi đó cũng được coi là loại thuốc tiên trị thương thượng phẩm trong văn điện. Vì sao Ngao Tường khó nhọc hỏi? Là trình dùng chân nguyên bao trùm cả viên đan dược lục phẩm, nhẹ nhàng miết một cái cho nó nát bấy, sau đó ngón tay hắn động một chút, viên đan dược biến thành một phấn bay sau đo ngon tay han đong mot chut vien đan duoc bien thanh bot phan bay vao trong miệng Ngao Tường. Nghe thấy câu hỏi của Ngao Tường, là trình chớp mắt một cái. Đáp án này ngoài ninh vũ điệp và sư phụ của nàng ra thì không còn ai biết nữa. Cuối cùng, là trình vẫn dùng chân nguyên chuyển âm, nói với Ngao Tường, vì sao ư, bởi vì chúng ta có cùng một mục tiêu. Trong đôi mắt vốn đã mất đi thần thái của Ngao Tường. Hắn thậm chí biết lần này thất bại thì ý nghĩa sống cũng chẳng còn nữa. Nhưng sau khi nghe La Trinh nói vậy, hai mắt hắn bỗng sáng lên, hơi kích động mà hé miệng. Ngươi, ngươi, Ngao Tường khác La Trinh. Trước khi đến thành thiên khải, Ngao Tường đã điều tra kỹ về Thôi Tà. Hắn không chỉ điều tra thân phận của Tư Diệu Linh, mà còn điều tra cả thân phận của một người có âm thể tử cực còn lại tên là La Yên. Nàng họ La, La Trinh cũng họ La. Ngao Tường nghe thấy La Trinh nói vậy thì liền đoán được thân phận của La Trinh. Video đến đây là hết.